Quy 1 chương 643, Dạ yến Luân Đan, trên. Quyền thứ nhất chương 643, Dạ yến Luân Đan, trên. Có người âm thầm ngưỡng mộ, có người tranh giành tình nhân, đây quả thật là rất làm người ta bất ngờ, nhưng không phải Đao Phép Thiên chính là Chu Thiên lão quái, thay cái tầm thường người đến, nói ra như vậy trận tướng, còn rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà, nếu do Đao Phách Thiên nói ra, Vũ Phong cũng không sinh ra hoài nghi. Dù sao tình huống như vậy, còn khá là phù hợp thực tế, mà Chu Thiên cảnh lão quái, đều có chính mình tiêu ngạo, sẽ không cố ý chế tạo lời nói dối. Nếu như mình là tham mộ hư danh người khả năng còn có thể nhân việc này mà cao hứng nhưng mà hư danh chúng quy là hư danh còn không bằng bắt được tay chỗ tốt thực sự thậm chí nào đó chút thời gian hư danh còn sẽ biến thành liên lụy vũ phong thầm nghĩ được biết này ngoài dự đoán mọi người trật tướng mặc dù là có người ngưỡng mộ chính mình đều không để cho có chút ý mừng đao phách thiên thấy vũ phong sắc mặt duy trì hờ hững không nhúc nhích chút nào mở miệng lần nữa nói rằng lao phu cha ra trật tướng cũng làm người ta đem cái tia suối dục đệ tử bắt thiên cương cảnh định phong cậu trước tới nói rút đồng ý lấy ra một bút vật tư cho rằng đối với đại sư an ủi chi lễ vị tia dục đệ tử trước mặt đang giám sát bên trong chờ đợi bất cứ lúc nào có thể chuyện đến đây tự mình hướng về đại sư bồi tội mặt khác vị kia luyện đan sư nữ đệ tử người biết lần này chân tướng của chuyện đồng ý cảm thấy rất xin lỗi chuẩn bị tự mình xin lỗi cũng cùng bên trong đời trẻ đàn sư cộng đồng thiết tiến mời đại sư hy vọng đại sư nể nàng mặt mũi đi tới dựa theo tình huống bình thường lần này sự tình, đao tông có ba người liên lụy ở bên trong kẻ cầm đầu tự nhiên là vị kia nhân tranh giành tình nhân mà xúi dục đệ tử vị tiên luyện đan sư nữ đệ tử xem như là vô tội gặp xuôi xẻo người trước tới khiêu chiến dương chiến tương tự có không nhỏ sai lầm nhưng mà dương chiến cùng vũ phong đang lúc giao chiến rõ ràng tính tình hợp nhau giao chiến hoàn toàn là loại bản không sinh ra chút nào tức giận cùng khoảng cách nhân tình huống như vậy đao tông đương nhiên sẽ không truy cứu dương chiến huống hồ dương chiến thiên tư cao đao tông bên trong thân phận hơi cao tương tự có chu thiên cảnh sư phụ vị tia suối dục đệ tử tất nhiên là muốn xử phạt mà khi trước ngấu chấp nhất hay là muốn để vũ phong thỏa mãn vì vậy làm ra bồi thường an ủi chi lễ còn phải ngay mặt xin lỗi đúng là vị tia luyện đan sư đệ tử chuẩn bị đạo không sai chi kiểm còn cùng cùng thế hệ luyện đan sư môn cộng đồng thiết tiếng mời đây chính là đao phách thiên sắp xếp lôi kéo đối với lúc trước sự kiện toàn thể bổ cứu ngay mặt xin lỗi này hoàn toàn không có cần thiết mà cái kia an ủi chi lễ van bối liền mặt giải tu lấy đao tiền bối phải làm biết được văn bối tu luyện đến thiên cương cảnh thời gian ngắn cơ bản không vật tư tích chữ chứng thực luyện đan sư thời gian càng ngắn hơn có thể nói trực tiếp liền đến đao tông càng không kiếm lấy vật tư chứa được. vũ phong thẳng như nói so với vật tư mà nói cái gọi là bồi tội xin lỗi hoàn toàn là một hình thức thật nếu để cho người đến đây vũ phong còn có thể đem người làm sao dù sao người ta có một thiên cương cảnh định phong cầu. Huống Hổ người kia là Đao Tông đệ tử, ở Đao Tông địa bàn bên trong, Đao Tông đã làm ra xử phạt, Vũ Phong lại phải như thế nào? Chính là để Đao Tông lúng túng. Chớ nói chi là Vũ Phong, căn bản cũng không tin, cái kia vị đệ tử sẽ chân tâm xin lỗi, một nhân có lẽ có duyên cớ, liền tranh giành tình nhân mà suối dụng thiết kế, người như vậy có thể có thế nào lòng dạng? Vũ Phong nói thẳng thu lấy vật tư, nay cũng không hề ra Đao Phách Thiên dự liệu, dù sao Vũ Phong cùng Dương Chiến giao chiến, thì có đánh cược chiến 500 triệu vật tư này một cái, Vũ Phong càng mấy lần công khai nói quyết vật tư. Huấn Hổ Vũ Phong giải thích, Đao Phách Thiên đồng dạng cho rằng hợp lý. dù sao vũ phong tình huống cơ bản không quá to lớn bí mật đột phá thiên cương cảnh trước đối mặt các đại thế lực truy sát tất nhiên là vật tư tiêu hao lớn mà có hay không vật tư tiền thu chứng thực đan sư liền trực tiếp đến đào tông trên đường liền thu đồ đệ trì hoãn mà thôi tương tự không kiếm lấy vật tư cơ hội nhưng mà vũ phong đối với thu lấy vật tư cũng không có thần sắc mừng rỡ vẫn duy trì hờ hững rằng dỡ, vậy thì để đào phách thiên không chắc nếu như thật khuyết vật tư thu được một bút vật tư nên hiện ra ý mừng nếu như không thiếu vật tư tông bồi thường quá ít liền khó tránh khỏi khiến người ta xem thường may là để chuẩn bị trước hai phần lấy ra càng quý giá một phần mặc dù là ăn chút thiệt thòi nhưng có thể bảo đảm không sai chỉ cần tương lai luyện đan số lượng lớn hiện tại lôi kéo thật giao tình vẫn là đao tông được chỗ tốt đại đao phách thiên thầm nghĩ lập tức lấy ra một viên nhẫn chứa đồ nói rằng đây là cái kia vị đệ tử cùng với cậu cộng đồng làm ra bồi thường hy vọng đại sư có thể thỏa mãn không cái gì thỏa mãn không hài lòng văn bối mặt giày thu lấy để đao tiền bối bị chê cười rồi vũ phong tiếp nhận nhẫn chứa đồ cũng không có tra xét cái gì vẫn thản nhiên nói vào lúc này không đi kiểm tra không cần nhân qua quý giá mà từ chối hoàn toàn đóng giả không biết dáng vẻ, tương tự sẽ không nhân quá giá rẻ mà cam ghét, sinh ra không thoải mái ý nghĩ. đương nhiên, đây là không duyên cớ chiếm được đồ vật, mặc dù xem như là đao tông bồi thường, vũ phong cũng sẽ không thái quá tính toán, chủ yếu là một thái độ mà thôi. dù sao dựa theo luyện đan hiệp định, tương lai còn muốn thế đao tông luyện đan, vũ phong nắm giữ giao du chủ động tính, tự nhiên có chỗ tốt từ lớn. kỳ thực, lần này bất ngờ khiêu chiến, vừa vặn ở luyện đan hiệp định sau, vũ phong nhân kiên chỉ phải rời đi, làm ra ưu tiên luyện đan bảo đảm, đao tông thật vất vả thu được ưu thế, liền nhân bất ngờ khiêu chiến mà đánh tan. dù sao vũ phong cố gắng luyện đan. càng đáp ứng tương lai ưu tiên luyện đan. vào lúc này Đao Tông đâm dao, bất luận sau đó có biến cố gì, Vũ Phong đều có thể đứng ở đạo nghĩa một bên. mặc dù là Đao Tông bồi thường, tương tự không có cách nào sẽ có quá sự, hoàn toàn biến mất dấu vết. thấy Vũ Phong thu cẩn thận vật tư, cũng không có đàm luận chuyện này ý tứ. Đao Phách Thiên lần thứ hai hỏi, không biết đại sư có thể không ưng cái kia vị đệ tử mời tham gia bản môn luyện đan vãn bối tịch diệu, thuận tiện chỉ giáo những kia vô dụng văn bối. Đao Tiên Bối, ngươi nên sớm liền hiểu, văn bối rất gấp về vực, bây giờ trì hoãn một ngày, sẽ muộn trở lại một ngày. chuyện này Vũ Phong không nói thẳng từ chối, nhưng mà ý cự tuyệt. từ nói bên trong hiện lộ không thể nghi ngờ đại sư những kia văn bối mời thì, lão phu đã nói đại sư thời gian đội vàng nhưng mà trong tông các văn bối xác thực rất kính ngưỡng đại sư thiết tiến thời gian liền định ở đêm nay nghĩ đến đại sư phải rời đi cũng không để ý này một đêm thời gian đi đào phách thiên nói rằng vậy cũng tốt có cơ hội như vậy văn bối liền gặp gỡ quý tông cao đồ không thể nói được cái gì chỉ giáo lẫn nhau thảo luận mà thôi vũ phong đúng là không cự tuyệt nữa nhưng đối với đào phách thiên lời giải thích căn bản là không chút nào tin tưởng e sợ lần này tiệp rượu mời chính là đào phách thiên thúc đẩy sao còn sẽ để ý thời gian Lúc trước lôi kéo, chỉ là Đao Phách Thiên tự mình lôi kéo, nhưng mà biết được có đệ tử trong môn phái, phi thường kính ngưỡng Vũ Phong vị đại sư này, Đao Phách Thiên liền đi vô hồi lôi kéo con đường. Đương nhiên, Vũ Phong có thể đoán ra Đao Phách Thiên cách làm, tương tự có thể nghĩ rõ ràng, những này đều nhân luyện đan sư, lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận, cùng với nghiệm chứng sau luyện đan tài nghệ. Bằng không, một chu thiên cảnh lão quái, sao cùng một thiên cương cảnh vãn bối khách khí, còn tận lực cung kính xương đại sư. Mặc dù người đại sư này danh xưng chính là luyện đan công đoàn danh xưng, là luyện đan trình độ đẳng cấp, nhưng khi làm bình thường xưng hô, nhưng mà thật làm cho nhân làm đại sư. vẫn là có thể thể hiện ra kinh ý vũ phong đồng ý tham gia tiệc rượu đao phách thiên rất nhanh thông báo đi qua liền trực tiếp mang vũ phong đi vào mà vũ phong lần này thì lại đem mạnh như nước đồng thời mang đi dự tiệc luyện đan sư tiệc rượu vừa vận để mạnh như nước tăng cường chút hiểu biết các ngươi những này tiểu gia hỏa vị này chính là vũ đại sư lão phu tướng vũ đại sư mời tới các ngươi nhất định phải chiêu đãi được rồi đi tới một thanh lũ tiểu việt trước liền nhìn thấy hơn 10 người đang đợi mà toàn bộ đều rất kích động đao phách thiên chủ động giới thiệu xin chào thái thượng lão tổ gặp vũ đại sư đao phách thiên mở miệng sau cơn 10 người ở đầu lĩnh nữ tử dẫn dắt đi liên tiếp hướng về Đao Phách Thiên cùng Vũ Phong chào hành xong lễ sau khi đầu lĩnh nữ đệ tử lần thứ hai nói rằng xin mời Lão tổ yên tâm các văn bối tất nhiên biết tận tâm chiêu đại thật lớn sư Vũ Đại Sư nể nang mặt mũi đến đây thực sự là tiểu nữ tử vinh hạnh trong viện đã bị rượu ngon yến xin mời đại sư tiến vào trong viện bàn lại đầu lĩnh nữ đệ tử tự nhiên hào phong nói rằng nhưng sắc mặt có thể thấy được kích động ánh mắt hiện ra một luồng nóng dược kính ngưỡng Đao Thiên Bối người chưa hết mời Vũ Phong đang muốn để Đao Phách Thiên tiến tiến nhưng mà Đao Phách Thiên mở miệng nói rằng các ngươi người trẻ tuổi sự tình Lão Phu liền không cùng các ngươi lẫn bảo, Vũ Đại sư ngày mai rời đi thì Lao Phu trở lại vì là Đại sư tiến đưa. Đao Phách Thiên phải rời đi, mọi người đương nhiên sẽ không trực tiếp tiến vào trong viện, chờ Đao Phách Thiên rời đi. Đầu lĩnh nữ đệ tử lần thứ hai mời, lấy hỏi rõ giọng điệu nói rằng, Vũ Đại sư, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, tiên tiến trong viện làm sao? Vương Cô Nương không cần khách khí, liền như Đao Tiền Bối nói như vậy. Vũ Mỗ đồng dạng là người trẻ tuổi, mọi người tùy ý chút là tốt rồi. Vũ Phong nói nói rằng, lập tức chỉ về mạnh như nước, mở miệng giới thiệu, đây là Vũ Mỗ, đi tới Nam Vực thu đệ tử, vừa vặn mang đến va chạm xã hội. Đầu lĩnh nữ đệ tử. bản danh gọi vương liên tâm chính là vị kia ngưỡng mộ vũ phong tứ cấp luyện đàn sư đao tông đệ tử đao phách thiên lúc trước đã nói tình huống lần này mang vũ phong lại đây thì cũng không có hết sức giới thiệu chính là để mọi người chậm rãi nhận thức ồ dĩ nhiên là đại sư cao đồ có thể đến đại sư thưởng thức vị muội muội này thật đúng là thật cơ duyên a vương liên tâm có chút bất ngờ nói rằng thấy vũ phong giới thiệu quá chính mình đệ tử tương tự đối với đao tông người làm giới thiệu tiểu nữ tử vương liên tâm đại sư có thể gọi ra tiểu nữ tử dòng họ quả thật tiểu nữ tử vinh hạnh tiểu nữ tử lần này mời tiệc đại sư như có chiêu đãi không chú đáo chỗ kính xin đại sư thứ lỗi cứ việc Vũ Phong nhận ra Vương Liên Tâm, nhưng Vương Liên Tâm vẫn giới thiệu chính mình, lập tức chỉ về còn lại Đao Tông đệ tử, nói rằng những đệ tử này đều là Đao Tông trẻ tuổi luyện đan sư, cứ việc luyện đan tài nghệ có cao thấp, nhưng có thể đến đây tiểu nữ tử thực diệu, toàn bộ có một viên trí yêu luyện đan tim, đối với luyện đan một đạo tràn ngập nhiệt tình. Sau khi nói xong, Vương Liên Tâm liền chụp vừa giới thiệu, Vũ Phong chụp một đầu ra hiệu, nhân là luyện đan sư trong lúc đó ra du, thân phận có trinh lệch to lớn, Vũ Phong đương nhiên sẽ không từng cái vân an. Còn lại luyện đan sư đệ tử, tự nhiên rõ ràng tình huống này, mặc dù Vũ Phong chỉ là gật đầu, mọi người đều cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Quy một chương 644, gia yến luận đan, dưới. Quyển thứ nhất chương 644, giả yến luận đan, dưới. Đương nhiên, Vũ Phong không sẽ để ý thân phận cao thấp, không sẽ để ý tu vi mạnh yếu, cố ý hiện ra làm ra một bộ đại sư diễn xuất, chỉ là không muốn để cho người xem thường mà thôi. Liên như tu vi cao thấp, đan sư đẳng cấp cao thấp như thế, đã có tiêu chuẩn đẳng cấp khác nhau, cái kia không người cùng đẳng cấp, trung quy là có khác nhau. Nếu như một chu thiên lão quái, cùng một địa nguyên cảnh bình đẳng ở chung, mặc dù chu thiên cảnh lão quái có thể rất lạc quan mặt mũi, cái kia địa nguyên cảnh đồng dạng không dễ chịu. Vũ Phong là lục cấp bậc thầy luyện đan. liền có thể xem là là Chu Thiên lão quái, mà tứ cấp bậc thầy luyện đan chính là cái kia địa nguyên cảnh. Vũ Phong không thèm để ý thân phận, rất là quan mặt mũi bình đẳng tương giao, nhưng mà thật muốn làm như vậy, tại chỗ mọi người sẽ không dễ chịu. Húm hộ tại chỗ luyện đan sư, liền vương liên tâm là tứ cấp bậc thầy luyện đan, còn lại có điều hai, tam cấp luyện đan sư mà thôi. Vì vậy, Vũ Phong gật đầu ra hiệu, là thích hợp nhất cách làm, vừa có thể hiện ra to lớn sư thân phận, cùng không ngạo không ti phong độ, còn có thể để cho hơn người kính ngưỡng, chậm rãi tiêu trừ lo lắng ý nghĩ. Đi vào trong sân, lại như đi vào hoa viên như thế. chỉ là trong đó trồng chọn tất cả đều là các loại linh thảo, linh hoa. Vũ Phong biết chỗ này tiểu viện chính là Vương Liên Tâm Tư Lưu Sơn, từ đấy lòng thở dài nói, không nghĩ tới Vương Cô Nương vẫn là bồi dưỡng dược thảo đại hành gia nha. để đại sư bị chê cười rồi, tiểu nữ tử liền thuận tiện thao túng, xuống hồ cùng luyện đan đại đạo so với, trồng chọn dược thảo có điều là tiểu đạo mà thôi. Vương Liên Tâm khiêm tốn nói rằng, có thể được Vũ Phong tán dương, trong lòng liền tràn ngập ý mừng. Vương Cô Nương lời này nhưng là không đúng, tại sao luyện đan là đại đạo, trồng thuốc chính là tiểu đạo. Vũ Phong trực lắc đầu, cũng không ủng hộ Vương Liên Tâm lời giải thích, bất luận Vương Liên Tâm là chân thực ý nghĩ. Vẫn là khiêm tốn, cố ý thuyết pháp, lập tức chuyển hướng những người còn lại, mở miệng hỏi, "Mọi người đều là luyện đan sư, các ngươi làm sao đối xử dược liệu cùng luyện đan quan hệ?" Vương Liên Tâm nghe được Vũ Phong bắt luận, để cho mới vừa còn tràn ngập ý mừng tâm tình, đột nhiên rơi xuống đến đáy vực, lập tức nghe nói Vũ Phong vấn đề, không khỏi chăm chú suy tư lên. Những người còn lại hơi sững sờ, lập tức đồng dạng rõ ràng đây là đại sư thử thách. Vũ Phong quả thật có ý thử thách, dù sao đỉnh có đại sư tên tuổi. Đợi lát nữa chắc chắn người thỉnh giáo, Đao Phách Thiên đồng dạng đã nói để cho, chỉ giáo Đao Tông luyện đan sư đệ tử. nhưng mà vũ phong biết được chính mình sự tỉnh có điều là một ngụy đại sư mà thôi luyện đan một ít lý luận vấn đề có lăng đan thần bút ký cũng vẫn không phải quá lo lắng lăng đan thần bút ký bên trong tương tự có luyện đan kinh nghiệm đơn thuần nói ra vũ phong tự nhiên có thể giảng nhưng muốn giải nghĩa duyên cớ liền vô cùng khó khăn vì vậy hiện tại gặp mặt chỗ vũ phong liền thiết lập thử thách tuyên dương quan điểm của chính mình tận lực khiến người ta có thể tín phục đợi đến thật sự có người thỉnh giáo thì dựa theo lăng đan thần bút ký dao động nắm liền muốn lớn hơn một chút vương liên tâm là tứ giai bậc thầy luyện đan mặc dù bất luận bối cảnh tương tự là những ngày đệ tử trẻ tuổi ở trong đầu lĩnh người mọi người nếu có thể gặp nhau đồng thời tự nhiên là hứng thú hợp nhau người thường ngày không ít tụ hội giao lưu nhưng mà luyện đan là đại đạo trồng thuốc là tiểu đạo nhận thức bao quát vương liên tâm ở bên trong chúng đệ tử ý nghĩ trong lòng rất kiên cố mặc dù biết rõ là thử thách tương tự rất khó nghĩ ra còn lại có thể hợp phù đạo lý lời giải thích không bỏ ra nổi tốt trả lời vương liên tâm nói hỏi đại sư cho rằng làm làm sao đối xử trồng thuốc cùng luyện đan vấn đề nghe thấy vương liên tâm hỏi ra vũ phong âm thầm nợ nụ cười biết được chính mình sẽ nắm giữ chủ động nhưng hắn cũng không có cấp thiết trả lời mà là nói rằng Vũ Mô cũng là người trẻ tuổi, mọi người tùy ý một ít, đừng gọi đại sư như vậy mới lạ, gọi đại ca gọi vinh đệ liền có thể, mọi người thuận tiện một điểm. Kỳ thực, đạo bản không to nhỏ, cái gọi là phân chia lớn nhỏ chỉ là mọi người phiến diện mà thôi. Thôi làm khách bộ sau khi, Vũ Phong liền nói ngược lại người kinh ngạc đáp án. Đại Vương Liên Tâm lại muốn gọi đại sư, nhưng mà nghĩ đến Vũ Phong vừa nói, biết được đây là một rút ngắn khoảng cách cơ hội, lập tức đổi giọng nói rằng, Vũ đại ca, đạo bản không to nhỏ, đây giải thích thế nào? Phong tới trồng thuốc cùng luyện đan trên, lại nên làm gì tới nói? cứ việc muốn rút ngắn khoảng cách, cứ việc sùng bái đại sư, nhưng không hiểu sự tình, hay là muốn hỏi lên, không đồng ý lời giải thích, hay là muốn biểu đạt nghi vấn. Tình huống như vậy, vũ phong kia không ngạc nhiên chút nào. Nếu như thuận tiện xả hai câu, mọi người chỉ có thể thúc ngưỡng nên hợp, lại càng không có giao lưu hứng thú. đã bản không to nhỏ, xem như là vũ mộ tu luyện càng nộ, thật muốn nói rõ ràng rất khó. Nhưng bắt được chồng thuốc cùng luyện đan tới nói, vậy thì có thể nói rõ. Vũ phong nói tới chỗ này, lần thứ hai dừng lại một chút, cũng không có trực tiếp giải thích, mà là nói hỏi, các ngươi cho rằng, tương đồng luyện đan trình độ, dùng dược tính không giống linh dược? luyện ra đan dược phẩm chất có thể sẽ tương đồng sao? tự nhiên là không giống, dược tính tốt linh dược tài, luyện ra đan dược phẩm chất càng tốt hơn. Vũ Phong vừa hỏi ra, thì có một luyện đan đệ tử hồi đáp, lại như là tùy ý mà đáp, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thế nhưng trồng ra đến dược liệu, mặc dù dược tính cho dù tốt, cũng không cách nào cùng hoang dại so với. Vương Liên tâm hơi có chần chờ, vẫn nói ra ý nghĩ của chính mình. Không phải vậy. Vũ Phong nói thẳng phụ quyết, mở miệng lần nữa nói rằng, hoang dại dược liệu, dược tính tự nhiên là tốt, chỉ vì nhân tạo dược điển, không có cách nào sáng tạo thích hợp nhất hoàn cảnh. Nhưng mà nhằm vào một ít thông thường đan dược. dùng để luyện chế dược liệu, cơ bản là trồng ra đến, điều này nói rõ trồng chọn dược liệu, liều dùng là lớn vô cùng. Hú hồ, chỉ cần sáng tạo thích hợp nhất hoàn cảnh, trồng chọn đi ra dược liệu, chưa chắc sẽ tất hoang dạng dược liệu kém. Thật muốn nói trồng chọn dược thảo là tiểu đạo, như vậy trồng chọn ra cùng hoang dại dược liệu, dược tính hoàn toàn tương tự dược liệu, này hà không phải là một cái đại đạo?" Vũ Phong nói nói rằng. Sau khi nói xong, thấy những người còn lại muốn nói lại thôi, rõ ràng không có cách nào tán thành thuyết pháp như vậy, mở miệng lần nữa nói rằng, Vũ Mộ trước tiên có đạo không to nhỏ nhận thức, mới có ý nghĩ như thế, hay là nói như vậy đi ra, mọi người cảm thấy rất ép. Khi thực, Vũ Phong cho rằng trồng thuốc cùng lửa đan cần ngang nhau đối xử nhận thức, hay là dùng dược tính khống chế thành gắn thì sinh ra đến đặc thù càng lộ tiện đà kéo dài trí đạo không to nhỏ. Vũ Phong lời giải thích cũng không phải là lập dị, cũng không phải là muốn chiếm cứ chủ động, cô ý nói ra không giống nhận thức, mà là coi là thật có tương tự lĩnh ngộ. Thay cái tình huống tương tự nói rõ chính là phụ truyền sư cùng chế tạo lá bừa. Thông thường tình huống mà nói phụ truyền sư chủ tu vẽ bừa, đồng thời sẽ kiêm tu chế tạo lá bừa. Nhưng tương tự có người đơn thuần học vẽ bừa, có người đơn thuần học chế tạo lá bừa, có lẽ có phụ truyền sư. có thể họa ra lục cấp phụ triện, nhưng không có cách nào chế tạo lục cấp lá bừa ai có thể giới định chế tạo phụ triện, cùng vẽ bừa này gắn bó mà sinh hai đạo đến thuật cùng cái kia một đạo càng to lớn hơn cái kia một đạo càng nhỏ hơn vũ phong nắm vẽ bừa loại suy nói rõ hai đạo bản không to nhỏ thật muốn nói như vậy quả thật có thể nói đi qua nhưng cùng hiện tại thông thường nhận thức tương tự có rất lớn sai lệch nắm vẽ bừa sự tình tới nói tán thành người sẽ nhiều hơn một chút nhưng thế gian truyền lưu kỹ pháp chuyên nghiệp phụ tiện sư chủ yếu chỉ vẽ phù người mà chế tạo lá bừa người tương tự ở vào bị lơ là trạng thái thuyết pháp này lại lần nữa về đến nguyên điểm. vẫn là đạo bạn không to nhỏ chỉ cần phát huy trường vấn đề hoa phú ly không ra lá bửa dùng vấn đề này càng tốt hơn nói rõ là bởi vì lá bửa nhất định phải chế tạo không có thiên nhiên có thể dùng mà bắt được luyện đan tới nói thì lại bởi vì có thiên nhiên linh dược trồng trọt dược liệu này một đạo liền có vẻ có cũng được mà không có cũng được có vẻ càng thêm thấp kém nhưng mà không có trồng trọt dược liệu thiên nhiên linh dược thảo có thể chống đỡ đông đảo tu luyện cần sao cùng lý điều này nói rõ trồng trọt dược liệu tương tự là đạo không to nhỏ then chốt là phát huy tác dụng phát huy sở trường vấn đề vũ phong lần thứ hai ra kết luận lần này lời giải thích thì có người âm thầm gật đầu. Vũ Phong cũng không có liền như vậy ngừng lại, tiếp tục mở miệng nói rằng: giả thiết không có thiên nhiên dược liệu, hoàn toàn dựa vào chính mình trồng trọt dược liệu, sau đó sẽ đem ra luyện đan. Tương đồng tình huống bên trong, dược tính tốt dược liệu có thể luyện ra trung phẩm đan, dược tính kém dược liệu chỉ có thể luyện ra hạ phẩm đan, thậm chí là thứ phẩm đan. Vậy thì có thể nói rõ dược liệu then chốt. Lấy thêm một trường hợp tới nói, một ngũ cấp đỉnh phong bậc thầy luyện đan, nắm một bộ lục cấp dược liệu, thử nghiệm luyện chế lục cấp đan dược. Nếu như là một bộ dược tính kém dược liệu, vị này luyện đan sư tài nghệ vốn là còn kém như vậy một bậc, tất nhiên là luyện chế thất bại. đồng dạng là vị này luyện đan sư còn lại điều kiện tương đồng mà đem ra luyện đan dược liệu mỗi loại đều đạt đến hoàn mỹ dự tính như vậy vị này luyện đan sư liền có thể có thể ở ngũ cấp đỉnh cao thì luyện chế ra lục cấp đan dược nếu như thành đan gia đan thời gian vị này luyện đan sư có cảm giác nộ, hay là liền có thể nhân cơ hội đạt đến lục cấp trình độ vũ phong một hệ liệt giả thiết sau khi lần thứ hai hỏi theo để tình huống như vậy suy nghĩ các ngươi còn cảm thấy dược liệu trồng trọn, chỉ là không quan trọng gì tiểu đạo sao mọi người lần này trầm mặc không nói vũ phong các loại thuyết pháp quả thật có thể chứng minh trồng trọt dược liệu đối với luyện đan mang tính then chốt nhưng mà mọi người chủ nghiệp là luyện đan từ trước đến giờ ở vào tôn vinh địa vị rất là xem thường trồng trọt dược liệu người mặc dù là vương liên tâm ở chính mình trong sân trồng trọt có lượng lớn dược liệu tương tự có như vậy nhận thức vương liên tâm trồng trọt dược liệu hay là không phải bồi dưỡng hoàn mỹ dược liệu đem ra luyện chế hoàn mỹ đan dược mà là trồng trọt lên hóa trang sân so với còn lại hoa cỏ tốt điểm không thể nghi ngờ là dược liệu bên trong linh thực càng phù hợp luyện đan sư thân phận đối chiếu ý nghĩ của chính mình vương liên tâm sinh ra một luồng hồ thẹn tâm ý lập tức nói nói rằng chúng ta thân là luyện đan sư cũng không có coi trọng trồng trọt dược liệu rất dì trí khinh coi những kia chỉ có thể trồng trọt dược liệu mà không sẽ luyện đan người chưa từng có suy nghĩ quá nếu như không có dược liệu có thể nào luyện ra đăng dược chính như vũ đại sư nói như vậy đạo bản không to nhỏ chủ yếu là phát huy dùng vương liên tâm nói rằng liền trong trước mắt này tâm tình thì có biến hóa rất lớn còn lại luyện đan sư cứ việc không vương liên tâm nhận thức thâm tương tự có một ít lĩnh ngộ đối với vũ phong ngưỡng mộ tâm ý trở nên càng thêm sâu sắc lên tùy cơ mở màn giao lưu vũ phong cấp giật chủ động tính cứ việc rất bình dị gần gũi mà càng hiện ra đại sư cao thâm ba chính văn kết thúc tám mươi txi t Càng nhiều chương tiết xin mời kiểm tra phần sau linh 3. Kết thúc ngữ. 9. Chú, nếu như ngươi phát hiện quyển sách chưa song thuộc về còn tiếp chương mới mời đến. Kỳ Su. cơ Cờ thu được mới nhất chương mới TXT. Nói rõ, quyển sách do tám linh điện từ thư, mươi 80 txtcom từ Internet thu thập thu dọn chế tác, chỉ cung cấp dự làm giao lưu học tập sử dụng, bản quyền quy nguyên tác giả cùng nhà xuất bản hết thảy Nếu như yêu thích, xin ủng hộ đặt mua mua chính bản. càng nhiều đặc sắc thật sách, càng nhiều nguyên sang TXC T điện thoại di động điện tử thư, chúng ta nhân ngươi mà chuyên nghiệp, TXC T cách thức điện tử thư đau mời đăng nhập linh điện tử thư Vút Vút Vút 80 TXC T, -T con. 10. Quy 1 chương 645, truyền tống rời đi. Chương 645, truyền tống rời đi. Ngẫu nhiên vấn đề, tùy ý giao lưu, Vũ Phong tuyên dương chính mình, đạt bạn không to nhỏ, duy coi tác dụng lĩnh ngộ, dành trước cấp đoạt giao lưu chủ động, hiện lộ hết đại sư cao thâm tài nghệ, cùng người thường khó lường nhận thức. Đến tiệc rượu đảm luận luyện đan thì, Vũ Phong dựa vào lăng đan thần ký, độ sức ở chúng đan sư trong lúc đó trả lời mọi người vấn đề rất tùy ý ung dung giải đáp nghi vấn càng là hoàn toàn đem mọi người chinh phục nếu như nói vào lần này tiệc rượu trước những này tuổi trẻ luyện đan đệ tử kính ngưỡng vũ phong duyên cớ còn có vũ phong là người trẻ tuổi nhất tuổi trẻ mà đạt được cao thành tựu là mọi người truy đuổi tầm gương như vậy so sánh đặc biệt nhân tố cái kia vào lần này tiệc rượu sau khi vũ phong ở trong lòng mọi người ấn tượng chính là cao cao không thể với tới sâu không lường được đại sư như vậy ấn tượng khiến người ta luôn là tuổi tác vấn đề khiến người ta xem là chân chính tôn kính tiền bối tiệc rượu kéo dài cả một đêm. phía trước thời gian trong, vương liên tâm còn chủ trì thực rượu, chăm chú chiêu đại vũ phong. đến lúc sau kịch liệt thảo luận, liền không quản những kia tình huống. đến nửa đêm thời điểm, mọi người linh trà uống cạn, linh tiểu uống cạn, linh quả cao điểm tận lưu không bàn. nhưng không ai lưu ý những này, mọi người hoặc kịch liệt thảo luận, hoặc toàn thể rơi vào trầm tư. e sợ tại chỗ thanh nhàn nhất người, chính là vũ phong đệ tử mạnh như nước. đến nửa đêm thì tệ nhạn, thậm chí đánh tới buồn ngủ đến. vũ phong có ý định giáo mạnh như nước luyện đan, nhưng mạnh như nước đến nay, hoàn toàn không tiếp xúc qua luyện đan. đông đảo luyện đan sư đệ tử chủ yếu thảo luận hai tam cấp vấn đề. vương liên tâm càng là thỉnh giáo tứ cấp vấn đề mạnh như nước tự nhiên không có cách nào nghe hiểu vũ phong cũng không có cơ cầu thậm chí thảo luận kịch liệt thì vũ phong giống như mình mê mội đi vào mãi đến tận sắc trời sáng lên thì mọi người kịch liệt thảo luận chăm chú suy tư tinh thần hiện ra rất sâu quyện mệt mỏi ý thì ý thì không tha kết thúc giao lưu võ đại sư liền muốn rời đi mọi người đến đại sư chỉ điểm đều đi đưa đưa đại sư đi thấy giao lưu hội kết thúc vũ phong đối với vương liên tâm đưa ra cách ý, vương liên tâm cũng không có lòng tham giữ lại hay là từ đao phách trên nơi biết được vũ phong nóng ruột rời đi vì vậy đề nghị mọi người đưa tiễn đại sư vui lòng chỉ giáo chúng ta tự nhiên nên đi đưa đưa. lúc này thì có người hồi đáp, hoàn toàn là do team ngôn nữ mà không phải phù hợp vương liên tâm. chính như vương liên tâm giới thiệu thì nói như vậy, những này luyện đan sư đệ tử tất cả đều là yêu quý luyện đan người chân thành theo đuổi luyện đan chi đạo, mặc dù tham một điểm hư danh nhưng tuyệt không lợi muốn chi tâm. chính là bởi vì duyên cớ như vậy, hay là bình thường giao du bên trong. vương liên tâm thân phận cao một chút, bối cảnh càng là có chu thiên lão tổ, sao không phải còn lại luyện đan đệ tử có thể so với, mọi người sẽ tôn kính một ít, cơ bản lấy vương liên tâm dẫn đầu. nhưng mà thật đến thảo luận luyện đan thì. liền không ai kiêng kỵ vấn đề thân phận mặc dù là vương liên tâm quan điểm mọi người đều nói thẳng nghi vấn mặc dù vũ phong là lục cấp đại sư một ít không có cách nào nghĩ thông suốt quan điểm mọi người đồng dạng sẽ trực tiếp hỏi ra mà sẽ không ra vẻ hiểu biết hoặc là cố ý tán dương đại sư chính là bởi vì duyên cớ như vậy đối mặt mọi người thỉnh giáo thì vũ phong hoàn toàn không co qua loa chăm chú hồi ức lăng đan thần quốc ký thậm chí suy nghĩ thời điểm âm thầm ở tam nguyên châu không gian tìm đọc lăng đan thần ký hướng về mọi người làm ra chuẩn xác trả lời những này luyện đan đệ tử là chân chính luyện đan người a nếu như có danh sư chỉ điểm Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vũ Phong thầm nghĩ, nhưng không có dự liệu được. Là mấy chục năm sau, những đệ tử này bên trong coi là thật thành công tên đại sư. Mà khi những người này thành danh thời gian, nhớ lại luyện đan lịch trình, đều chưa quên Vũ Phong chỉ điểm tri ân, càng là đem đạo bản không to nhỏ, duy coi công dụng nhận thức, cho rằng chính mình thành công then chốt. Những này nói sau tạm thời không nói chuyện, nghe thấy Vương Liên Tâm hiệu triệu mọi người, đồng thời đưa chính mình rời đi, Vũ Phong lúc này về cự nói, "Các vị, Vũ Mộ có thể cùng mọi người gặp nhau luyện đan, chính là một hồi rất lớn duyên phận. Các vị hay là không biết, Vũ Mộ không thích lưu danh, mặc dù đăng thiên kỳ bảng, cùng chứng thực đan sư tuyên truyền, đều là bị động dư danh, mà không phải nhà ta vị trí nguyện. Không thích hư danh, liền không thích náo nhiệt, không thích khách sáo khen tạo Ở Vũ Mô xem ra, các vị đều là chân chính luyện đan sư, ở trước mặt vào lúc này, nên tổng kết lúc trước đọc được, đem giao lưu thì giải quyết nghĩa hoặc, biến thành chính mình nắm giữ đồ vật, một ít không có cách nào nghĩ thông suốt vấn đề, dựa theo nhớ kỹ biện pháp, chậm rãi đi tiến hành thử nghiệm, tìm tới thích hợp bản thân con đường, tăng lên chính mình luyện đan tài nghệ. Vũ Phong nghiêm nghị nói rằng, cũng coi như là sắp chia tay thời điểm, lại chỉ giáo chúng người luyện đan thái độ. Vũ Phong ngôn ngữ vừa ra, mọi người đều cả người chấn động. thầm nghĩ, đúng đấy, một chân chính luyện đan sư liền muốn vứt bỏ hết thể tạp niệm, không muốn nhân ngoại vật mà quấy rầy, đại sư là đáng giá chúng ta tôn kính, mà không phải hết sức thúc nhượng nên hợp. nghĩ rõ ràng vũ phong, mọi người hiểu ngầm ôn của trào, thể thanh tuyết đạo, cảm tạ đại sư chỉ điểm, chúng ta cùng tiễn đại sư. lần này mọi người không đề nghị đưa đi, vẹn vẹn một câu cung tiễn ngôn ngữ, hiện ra đến thú ý sao muốn vượt qua lúc trước tình thế? hừm, hy vọng các ngươi có thể kiên trì, tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu lớn, vĩnh viễn không nên quên. bây giờ đối với luyện đan chân thành chi tâm, vũ phong lần thứ hai nói rằng, nói xong liền xoay người rời đi. không có một chút nào kéo dài, không có cố ý làm ra vẻ. đây chính là đại sư phong độ a. mọi người lần thứ hai thuyết phục, âm thầm quyết ý nói, nhất định phải nỗ lực, học thật luyện đan chi thuật, thành tựu một đời đại sư. vũ phong rời đi sân, đi qua một chỗ trống ngặt, liền nhìn thấy đao phách thiên đang đợi, đi đi qua ôm quần chào, mở miệng nói rằng, làm phiền tiền bối đợi lâu rồi. không sao cả. đao phách thiên cười nhạt, lập tức nói nói rằng, có thể được đại sư chỉ điểm, xem như là cái nhóm này tiểu gia hỏa may mắn. tuy là cười nhạt mở miệng, nhưng đao phách thiên trong lời nói tràn ngập cảm thán ý vị. nguyên bản đệ vương liên tâm, chiêu đãi vũ phong một lần. Đao Phách Thiên ý nghĩ chủ yếu là để Vũ Phong gặp gỡ chính mình ngưỡng mộ người, còn nhờ vào đó rút ngắn quan hệ. Đao Phách Thiên không ngờ tới, lần này có ý đồ riêng gặp mặt, sắp thực biến thành một hồi luyện đan tri thuật giao lưu hội. Cứ việc không đạt đến vốn là ý nghĩ, nhưng như vậy hiệu quả, Đao Phách Thiên vẫn là rất hài lòng. Đao Tông bên trong không có lục cấp đại sư, nhưng làm Nam Vực Tam Đại Tông môn một trong, Đông Huyền thập đại tông môn một trong, Đao Tông bên trong cũng không thiếu ngũ cấp bậc thầy luyện đan. Chỉ là những kia luyện đan sư, toàn bộ có rất lớn tuổi, tuân thế thời gian sẽ không quá lâu, luyện đan thuật đồng dạng đạt đến cực hạn. Hôm nay tới đây luyện đan đệ tử. Tất cả đều là trẻ tuổi đan sư, thật muốn bồi dưỡng lên, Đao Tông luyện đan trình độ, tất nhiên sẽ tăng cường một đoạn dài. Lần này Dạ Yến trong lúc đó, Đao Phách Thiên cũng không có đi xa, mà là đang âm thầm quan sát, phong bị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống. Vì vậy tiệc rượu giao lưu, tất cả Đao Phách Thiên hồn đọc giám thị bên trong, thân thấy tiệc rượu giao lưu toàn quá trình, để Đao Phách Thiên cảm thấy rất vui mừng. Tiền Bối chưa có khách khí, Vũ Phong lần thứ hai ô quyền, lập tức nói nói rằng, Quý Tông đám này đệ tử, mà bất luận Thiên Tư làm sao, có thể như vậy yêu quý luyện đan, chính là đáng giá bồi dưỡng đan sư. Tổng hồ những đệ tử này, thiên tư cũng không phải rất kém cỏi, trong đó mấy người càng có rất tốt luyện đan thiên tư. Vũ Phong đối với dạy Yến giao lưu đệ tử, ấn tượng tự nhiên là rất tốt, không ngại trong bóng tối rút một cái, đầu tiên là một trận tán dương sau khi. Mở miệng lần nữa nói rằng, đao tiền bối, ngoại vật chỉ có thể mượn, chỉ có chính mình căn bản có thể hoàn toàn dựa vào. Đao Phách Thiên nghe vậy một trận, gật gù lại không nói cái gì, trong lòng ngàn vạn ý nghĩ nảy qua, thầm nghĩ, đao tông ở đỉnh cao thời kỳ, cũng không thiếu lục cấp luyện đan sư. Bây giờ không có lục cấp luyện đan sư, chỉ có thể cùng một ít lục cấp đại sư duy trì hữu hảo quan hệ hợp tác. nhưng mà tình huống như vậy cũng bất lợi cho đao tông phát triển nhất định phải có đối với đao tông trung thành hoàn toàn do đao tông bồi dưỡng luyện đan sư thì sẽ không lo lắng bất kỳ bất ngờ vừa lúc đó đao Phách thiên làm ra một quyết định làm đao Phách thiên phục hồi tinh thần lại đối với vũ phong hỏi đại sư thật muốn hôm nay rời đi tối hôm qua một đêm khổ cực sao không nghỉ ngơi nữa chút thời gian cứ việc chuẩn bị bồi dưỡng đan sư nhưng này dù sao không phải trong thời gian ngắn sự vũ phong cái này lục cấp đại sư còn nhất định phải mượn hơi được đao phép thiên thời khắc không quên tận lực tranh thủ giữ lại mặc dù chỉ có một tia cơ hội vũ phong nghe vậy cười khổ nói. đao tiền bối, văn bối đến Nam vực, cũng chỉ là một khách qua đường. Văn bối căn bản ở bắc vực, chỉ hoãn những ngày thời gian, là nhất định phải trở lại. Nói cẩn thận hôm nay rời đi, không có cách nào lại dừng lại. kính xin tiền bối thứ lỗi. Vũ phong từ đao phách tiên trong lời nói, có thể nghe ra đao phách tiên chuyển biến, kính ý rõ ràng càng sâu một ít, giữ lại lại không cưỡng chế tâm ý. Vũ phong lần trả lời này, tương tự muốn càng thẳng thắn một ít. Lần thứ hai được vũ phong từ chối, đao phách tiên không lại giữ lại, chỉ là mở miệng nói rằng, nếu như vậy, lão phu liền không nữa cường lưu, sau đó tu luyện đang ăn dược, còn muốn dựa vào đại sư đây. đao tông bên trong truyền tống trận đều nơi bảo mật đẳng cấp đối ngoại liên thông truyền tống trận xây dựng ở cuồng đao thành bên trong chúng ta muốn truyền tống đến cuồng đao thành lại trực tiếp truyền tống đến thanh xuyên thành đao phách thiên giải thích vũ phong cũng không cảm thấy bất ngờ học viện truyền tống trận đều như thế tông môn trụ sở đối ngoại truyền tống trận chỉ liên tiếp đến đối ngoại thành trì cùng truyền tống trận đều bảo mật chính là tình huống khẩn cấp đồ dự bị Cùng đao thành là đao tông đối ngoại chủ thành thanh xuyên thành cùng thanh lâm thành là học viện đối ngoại chủ thành đều là thập đại tông môn chủ thành tự nhiên có truyền tống trận liên thông cứ việc truyền tống đường xá không ngoài ý mớn nhưng đao Phách thiên ngôn ngữ tương tự để vũ phong xưng sở nhân đao Phách thiên nói chính là chúng ta bao hàm đao Phách thiên ở bên trong lập tức nói rằng tiền bối không cần đưa văn bối ngược lại là truyền tống rời đi liền không cần làm phiền tiền bối ha ha đao Phách thiên lần thứ hai nợ nụ cười tiện đàn nói nói rằng đại sư chuẩn bị ở thanh xuyên thành thường trụ lao phu đương nhiên phải đi nhận nhận môn càng mang đi lượng lớn dược liệu chuẩn bị ủy thác đại sư luyện đan hồ vương cùng hỏa dương tử hai cái lao ra hỏa hôm qua suốt đêm rời đi tương tự là trở lại chuẩn bị dược liệu sau đó sẽ đưa đến Thanh Xuyên Thành. tiên bối hạ tất quá gấp, bất cứ lúc nào đến Thanh Xuyên Thành, truyền tin vãn bối liền có thể. Mà đáp ứng ba vị tiền bối, chỉ cần là ba vị tiền bối đang đăng ruộng, vãn bối đều ưu tiên luyện chế, tiền bối có gì tất lo lắng. Vũ Phong cười khổ nói, có thể tưởng tượng đi ra, lần trước luyện đan mấy phó dược liệu, chỉ là ba cái lão quái lấy ra bộ phận. Lần này thực tế chứng thực, Vũ Phong luyện đan tài nghệ sau, tất nhiên sẽ có một luyện đan đỉnh cao kỳ, không nói luyện chế toàn bộ chữ hàng, có ít nhất tổn chữ một ít đang đăng ruộng. Chỉ cần Đao Phách Tiên không giữ lại, Vũ Phong ngược lại không lưu ý Đao Phách Tiên đồng hành, chỉ cần ở cùng Đao Thành, truyền tống trở lại Thanh Xuyên Thành. Liền không lo lắng Đao Phách Thiên mấy chuyện xấu, lại nói trước mặt tình huống, Đao Phách Thiên các loại biến hóa vẫn là đáng giá tin tưởng. Ở Đao Phách Thiên dẫn dắt đi, đối với Vũ Phong ngược lại cũng mới có lợi, từ Đao Tông truyền thống cuồng đạo thành, từ cuồng Đao Thành truyền thống thanh xuyên thành, hoàn toàn không cần xếp hàng chờ đợi. chạm tiến vào cuồng Đao Thành bên trong truyền thống trận, trông thấy bên ngoài chờ đợi người, Vũ Phong thậm chí thầm nghĩ, hạnh hảo Đao Bá Thiên đến đây, bằng không còn muốn chờ chút thời gian a. Như nước, lần này là khoảng cách xa truyền thống, sư phụ sẽ dùng linh nguyên gia chỉ người thân, ngươi ổn định tâm thần liền có thể, không nên quá lo lắng. Vũ Phong lần thứ hai đối với Mạnh Như Nước nói rằng, lúc trước từ đao tông truyền tống đến quần đao thành chỉ là ngắn nhất khoảng cách truyền tống mạnh như nước hoàn toàn là chính mình sống qua đến đương nhiên cái này cũng là vũ phong cố ý thử thách mạnh như nước nửa năm này ngũ hình quyền luyện thể hiệu quả kết quả tự nhiên rất khiến người ta thỏa mãn chính là đao phép thiên tương tự khiếp sợ mạnh như nước ở cảnh giới bây giờ thông qua cự li ngắn truyền tống trận mà không có một chút nào không khỏe dù sao cự li ngắn truyền tống trận mặc dù cách xa nhau chỉ mấy chục dặm có thể nếu qua lại không gian tương tự có không gian áp lực chỉ là to nhỏ vấn đề mà thôi lại tiểu nhân nhỏ bé không gian áp lực sơ vũ cảnh đều không có cách nào chống đỡ Đại sư, truyền tống trận sắp khởi động, chuẩn bị truyền tống. Vừa lúc đó, Đao Phách Thiên nói nhắc nhở. Quy một chương 646, lên xuống kinh hỉ. Chương 646, lên xuống kinh hỷ. Vũ Phong lần thứ hai ra truyền tống trận, đã thân đến Thanh xuyên trong thành. Không giống nhau truyền tống trận, không giống nhau nhà đá nhỏ, nhưng mà đi ra nhà đá nhỏ, quen thuộc đại quảng trường, quen thuộc Thanh xuyên bắc giới, đều mang đến một luồng thân cận tâm ý. Mặc dù là tâm tình cao thâm, mặc dù là tâm trí kiên nghị, lần thứ hai trở về cửu mã, vẫn để Vũ Phong kích động. Bất luận ở bên ngoài làm sao, trong lòng tự có một chỗ cảng. Đông Bắc vực đặc biệt địa thế. Nhất định Vũ Phong có ra không thể trở về, học viện cùng Thanh xuyên thành chính là trước mặt cẳng. Sạp đu, họ vừa. đương nhiên, mặc luận tâm tình làm sao, Vũ Phong đều không tùy ý hệ ra, sắc mặt hờ hững như cũ, không có đặc biệt tâm tình. Phong công tử, chúng ta muốn đi nơi nào? Đao phách thiên nói hỏi, Vũ Phong không muốn quá kiêu căng, liền không cho Đao phách thiên xưng đại sư, để cho xưng a phong, tiểu phong liền có thể. Dù sao từ tu vi, tướng mạo, tuổi tác tới nói, Đao phách thiên đều là tiền bối. Nhưng mà Đao phách thiên hiện tại là thật sự tôi kính, lơ là Vũ Phong tu vi, hoàn toàn làm đại sư đối xử. Đao Phách Thiên tự nhiên không lại ý lão, tương tự kính xưng Vũ Phong vì là công tử, duy trì đầy đủ tôn kính tâm ý. đương nhiên, này cũng không bài trừ Đao Phách Thiên, cố ý lấy lễ tương giao, lôi kéo một loại thủ đoạn. Mặc dù là như vậy, Đao Phách Thiên cách làm đều sẽ không để cho người căm ghét, càng dễ dàng khiến người ta thân cận. Chỉ là Vũ Phong tâm thái hở hững, nếu như là Đao Phách Thiên thủ đoạn, đưa đến hiệu quả sẽ không quá tốt. Trước tiên tìm cái khách sạn ở lại đi. Vũ Phong tùy ý hồi đáp, nhưng đây là sớm đã có ý nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, ở bên ngoài lang thang đến mấy năm, hy vọng không biến hóa lớn đi. Vũ Phong không có trực tiếp hiện thân. tự nhiên là muốn làm rõ tình huống mà này không có cách nào đối với đao phách thiên nói thẳng đao phách thiên hơi có nghi hoặc dù sao vũ phong đã nói ở thanh xuyên thành có một nhà dự phô nhưng đao phách thiên cũng không có hỏi lên tìm tới một chỗ khách sạn định thật ba gian phòng khách đem mạnh như nước giàn xếp được lại hướng về đao phách thiên nói rõ vũ phong liền một mình rời đi khách sạn chậm dài hướng về thanh xuyên thành góp đông bắc lạc dự phô mà đi Này thanh xuyên trong thành tuy rằng cấm chỉ chiến đấu có thể cái kia thương trường bên trong vô hình giao chiến thường có này cùng nhau đi tới cửa hàng nhỏ không biết đổi quá mấy vòng a Hướng về dược phô thanh đan các mà đi trên đường nhìn thấy đông đảo cửa hàng cũng không phải là mình tên quen thuộc vũ phong trong lòng tràn ngập thở dài tâm ý vũ phong sở dĩ lặng lẽ đến đây đồng dạng là lo lắng cho mình mất tích mấy năm qua thường sơn đẳng người quản lý thanh đan các biến thành thế nào tình huống dù sao vũ phong lúc trước rời đi cứ việc chuẩn bị một ít đan dược bán nhưng này có điều mấy tháng chi cần càng không lại đại luyện đan dược Vốn bán đan dược dựa vào chiêu mộ bán giận lao đầu liêu đan sư luyện chế cũng chỉ có một nhị cấp rất khó chống đỡ dược phô kinh doanh chính là thu mua dược liệu cùng linh vật đồng dạng phải lượng lớn tài chính rất khó duy trì quá lâu bây giờ đi qua mấy năm thanh đan các tình huống làm sao vũ phong vẫn là rất lo lắng hả đi tới thanh xuyên thành góc đông bắc vị trí rất xa có thể trông thấy nguyên lai thanh đan các vị trí vũ phong nhất thời hơi nhướng mày chỉ vì trông thấy cảnh tượng cũng không phải nguyên lai thanh đan các kiến trúc hành hô vũ phong sâu sắc một cái hô hấp lại phun ra một cái trọc khí bình tĩnh thật tâm tình của chính mình tiếp tục đi đến phía trước đồng thời nghi thầm bất luận tình huống làm sao bất luận gặp thế nào biến cố trung quy phải tìm hiểu rõ ràng lại nói thảo nào vũ phong tâm tình rơi xuống trông thấy góc đông bắc lạc nguyên lai thanh đan các chỗ cũng không phải lúc trước kiến trúc thậm chí xung quanh một ít kiến trúc đều toàn bộ đẩy ngã trùng kiến dựng thành một quy mô càng to lớn hơn sân đối mặt đường phố chính là lầu ba cửa hàng vẫn là cổ điện phong cách nhưng hoàn toàn không phải đi qua răng rớp. Trong thấy biến hóa đồng thời vũ phong thả ra hồn độc cha xét liền đem tiểu viện cùng cửa hàng đại thể cách cục thăm dò toàn thể tiểu viện có ít nhất ngũ cấp chật pháp đem mặt sau sân cùng sát đường cửa hàng bao phủ xem như là rất cao phối chế phòng ngự dù sao trừ thập đại tông môn cùng một ít chuyển thừa cựu viễn cổ xưa thế lực khả năng có truyền lưu chật pháp đẳng cấp ở lục cấp bên trên còn lại một ít so sánh thứ thế lực, chính là lớn mạnh thời gian ngắn nhất lưu thế lực, đều chỉ có lục cấp trận pháp mà thôi. bởi vì ngũ cấp trận pháp bao phủ, vũ phong cũng không có tra xét, trong sân bộ tình huống, chỉ là thất lạc thở dài nói, thật là bạo tay nha. ở thanh này chỉ góc, xây dựng như vậy sân cùng cửa hàng, hoặc là chính là có đầy đủ kinh doanh tự tin, hoặc là chính là bán ẩn cư ý nghĩ. đương nhiên, thở dài sau khi, vũ phong vẫn là lo lắng thường sơn đặc người, bây giờ đi đến nơi nào, lúc trước thế nào đem cửa hàng chuyển nhượng. ồ, long mang đông đảo nghi vấn, vũ phong tiếp tục đi đến phía trước, đi tới lầu ba cửa hàng trước. đột nhiên một trận kinh ngạc, âm thầm nói, vẫn là thành đàn các bảng hiệu, chuyện này làm sao sự việc? Mặc phi thường sơn đẳng người, liền một khối bảng hiệu cũng không cách nào bảo vệ sao? đột nhiên nghĩ đến nơi này, vũ phong rất là tức giận, nếu như có tình huống đặc biệt, thường sơn đẳng người đem cửa hàng chuyển ra, không hẳn là không thể tha thứ sự tình, nhưng mà liền bảng hiệu đồng thời bán ra, đây chính là vũ phong không có cách nào tiếp thu sự tình. dù sao thanh đan các bảng hiệu chính là vũ phong mệnh danh, không có vũ phong cho phép, liền đem bảng hiệu bán ra, này cách làm sẽ cùng phản bội. điều này làm cho vũ phong tâm tình, đột nhiên rơi xuống tới đáy vực. không đúng, không đúng, Vũ Phong đột nhiên thầm nghĩ, thanh đan các bảng hiệu cũng không phải là cái gì lao tự hào, mặc dù có nhân tuyển bên trong cửa hàng vị trí, cũng sẽ không bảo lưu thanh đan các bảng hiệu. Cứ việc thanh đan các, ở bình thường kinh doanh thời điểm, đại luyện ba tứ cấp đan dược, một đến tứ cấp đan dược phẩm chất tốt, xem như là có chút danh tiếng. Nhưng này có chút danh tiếng, đúng là có chút danh tiếng mà thôi, bởi vì luyện đan sản xuất nhân tố, đại luyện cùng bán đan dược, đối lập còn lại cửa hàng lớn đều lượng tiểu, ảnh hưởng phạm vi dĩ nhiên là tiểu, chủ yếu bán đối tượng vẫn là những kiêu mạo hiểm người, vừa vặn bán ra linh dược tại cùng linh vật, lại từ thanh đan các mua đan dược. hình thành một cố định tiểu quay vòng đương nhiên cái này cũng là vũ phong lúc trước cô ý chế tạo cục diện cũng không có phạm vi lớn tuyên truyền mặc dù khai trương lúc đó có sàn đấu giá quản sự đến đây nhưng này cũng chỉ là phạm vi nhỏ biết được mà thôi tổng hợp loại này loại nhân tố vũ phong càng thêm khẳng định không ai xây dựng cửa hàng sẽ duyên dùng thanh đan các tên lại không nói muốn đồng dạng bán đang dược chính là bình thường thương nhân đều kiên kỵ dùng đóng cửa cửa hàng tên cũng chi là không có ảnh hưởng được tên mặc phi thường sơn là người đem thanh đan các kinh doanh lớn mạnh vì vậy khuếch đại quy mô Vũ Phong bước lên ý nghĩ như thế, lập tức cảm thấy quá mức hoang đường, lại sẽ ý tưởng này là đổ. Dù sao, ở Đông Hoa Học Viện chủ thành, thanh xuyên trong thành bộ, mặc dù là góc vị trí, tương tự là tất đất tất vàng, lúc trước tiểu viện liền đi tìm mấy trăm triệu kim tệ, hướng hồ như bây giờ đại quy mô, chí ít cách biệt mười mấy lần. Hay là hiện tại tới nói, Vũ Phong không thèm để ý mấy một tỷ kim tệ, nhưng đối với Thường Sơn đẳng người mà nói, cái kia đồng dạng là một bút giá trên trời. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vẫn là phải tìm người hỏi thăm a. Vũ Phong thầm nghĩ, lập tức liền kéo một vị đi ngang qua người hỏi dò. xin hỏi huynh đệ này thanh đan các vẫn là đi qua thanh đan các sao vũ phong tuy rằng hỏi khách khí nhưng cùng lúc nhưng thả ra khí thế của chính mình vũ phong từ lâu không phải sơ nhập giang hồ nữ bị, bi, biết ở thực lực này làm đầu thế giới chỉ dựa vào tôn kính là không ai sẽ còn ngươi kính ý chỉ có đủ thực lực đi thắng được người khác tôn kính liên nắm hỏi đường hỏi do sự tình tới nói nếu như ngươi không có thực lực mặc dù khách khí nữa cũng không thấy rõ có người để ý tới nếu như có thực lực mạnh mẽ mặc dù ngươi một bộ cao cao tại thượng cũng nào khiến người ta không phục dáng vẻ tương tự có người trả lời ngươi nghi hoặc đây chính là thế giới hiện thực thực lực vi tôn là sinh tồn phát tắc để vũ phong kéo người vốn là còn chút tức giận liền muốn mở miệng mắng to đống nhiên nhận ra được vũ phong sâu không lường được khí thế vì vậy sợ hãi hồi đáp về về tiền bối này thanh đan các vẫn là đi qua thanh đan các chỉ là ông chủ không biết nghĩ như thế nào rõ ràng không có cách nào kinh doanh có thể ở nửa năm trước càng còn lấy ra của cải khổng lồ mua đi liền nhau sơn làm ra toàn diện tu sửa xây dựng lên hiện tại sơn tiền bối này thanh đan các đi qua bán đan dược phẩm chất rất tốt rất thích hợp để vạn bối dùng nhưng này thanh đan các rất lâu không như vậy đan dược bán hiện tại càng là hoàn toàn không khai trương lần đầu sợ hãi sau khi người này liền có chứa ý lấy lòng kiên trì vì là vũ phong giải thích nghi hoặc càng kéo dài tình huống bây giờ mơ hồ nói rõ chính mình nhận thức là đi qua thanh đan các là tốt rồi vũ phong thản nhiên nói trong lòng thả xuống một tảng đá lớn dù sao thanh đan các là hắn đến đông huyền phần thứ nhất cơ nghiệp mặc dù không phải như vậy khẩn yếu tương tự không đành lòng liền như vậy biến mất đương nhiên vũ phong thả lòng tâm tình đồng thời càng tràn ngập sâu sắc nghi hoặc thường sơn đẳng người từ đâu tới tư bản nếu như là càng sớm hơn thời gian vũ phong còn có thể lo lắng là thường sơn đẳng người phản bội chính mình nương nhờ vào người khác. Nhưng vừa vặn ở nửa năm trước, Vũ Phong liền bỏ đi ý niệm như vậy, vào lúc ấy là chính mình chứng thực lục cấp bậc thầy luyện đan, đan sư công đoàn toàn đông huyện tuyên truyền thời điểm. Lại không nói thực lực của bản thân, chính là lục cấp bậc thầy luyện đan thân phận, thường sơn đẳng người đều không thể phản bội, phải biết Vũ Phong đối xử người mình, xưa nay không chút nào kẻo kiệt quá. Tiên ổn thật lên xuống lo lắng tim, lại có chứa sâu sắc nghi hoặc, Vũ Phong trực tiếp hướng đi thanh đan các. Cứ việc không khai trương doanh nghiệp, nhưng thanh đan các đồng dạng mở ra một cánh cửa, Vũ Phong vừa đi vào, liền nhìn thấy đang muốn ra ngoài đồ là tỉnh. Công tử, ngươi đã về rồi. Đỗ làn tình nhìn thấy vũ phong nhất thời kinh hỉ hô Hửm, là ta vũ phong đồng dạng cao hứng gật đầu lập tức hỏi đại tẩu đây là muốn ra ngoài thường đại ca đẳng người có ở đó không ở ở tất cả đây Đỗ làn tình kích động trả lời lập tức xoay người hô lớn lao thường lao thường công tử đã về rồi đại tẩu trực tiếp mang ta vào đi thôi vũ phong mở miệng nói rằng không nghĩ tới đỗ làn tình nhìn thấy chính mình dĩ nhiên như vậy kích động dù sao lấy trước mọi người tuy có chủ thứ phân chia nhưng mà thực tế giao du bên trong vẫn là duy trì bình đẳng giao tình. công tử Chúng ta nhưng là phán ngươi hồi lâu, ngươi cuối cùng cũng coi như là đã về rồi. Đỗ Lạn Tình mở miệng giải thích, lập tức lại nói, đại khái là hơn nửa năm trước, một vị tính từng tiền bối, mang hai vị nữ tử đi tới Thanh Đăng Cát, nói là công tử bằng hữu, cũng liền như vậy ở lại. Nửa năm trước, công tử chứng thực lục cấp đại sư, tin tức này truyền về sau khi, vị tiền bối kia đem liền nhau sân mua lại, xây dựng thành hiện tại sân, bảo là muốn cho công tử một niềm vui bất ngờ, không để chúng ta truyền tin báo cho. Đỗ Lạn Tình nói nói rằng, mở ra vũ phong trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên, Đỗ Lạn Tình gặp mặt liền nói ra, chủ yếu vẫn còn có chút lo lắng. muốn xác nhận trước đó bối thân phận, cùng Vũ Phong bản thân ý nghĩ. Mà này, xác thực rất để Vũ Phong kinh hỉ, nhưng kinh hỉ không phải sân, mà là trong nhà chủ người. Quy 1 chương 647, mọi người tụ hội. Chương 647, mọi người tụ hội. Vũ Phong này cùng nhau đi tới, nhân nhìn thấy tình huống, tâm tình lên lên xuống xuống, cuối cùng được biết trận tướng, quả thật làm cho hắn tràn ngập kinh hỉ. Chỉ là này kinh hỉ nguyên do, không phải nhân sân xây dựng, mà là từng không nói gì cùng Thiết Tuyết Lan, một nhan cầm hai nữ, tương tự ở tại trong sân. Có muốn gặp những người, lập tức liền có thể nhìn thấy, tự nhiên khiến người ta kinh hỉ. Sập Ủa. đương nhiên lần thứ hai cùng thường sơn đẳng người gặp lại tương tự để vũ phong rất cao hứng nhưng đây là theo dự liệu sự có thai mà không kinh không thể nói được kinh hỉ nhân độ lạn tình la lên thường sơn rất nhanh sẽ lao ra sau đó có thường hà nô giang nô vân ba người lập tức liền nhìn thấy thường phỉ thiết tuyết lan một nhan cầm ba nữ tương tự kích động chạy đến toàn bộ trong sân người chỉ có từng không nói gì bình tĩnh nhất đi ở mọi người phía sau cùng công tử người đã về rồi thường sơn đẳng người vô tận chờ đợi chi tâm có đạo bất tận thiên ngôn và nữ cuối cùng chỉ hóa làm tham hỏi một câu nhưng trong đó chân tình vũ phong có thể nghe được mọi người tỉnh nghĩa không thay đổi trở về rồi ta đã về rồi vũ phong mang đầy ý cười mở miệng trong lòng đồng dạng tràn ngập thổn thức tâm ý vũ đại ca vũ đại ca còn chưa kịp cùng thường sơn đẳng người cố gắng nói chuyện thường phỉ một nhan cẩm thiết tuyết lan ba nữ cũng sắp liền vọt tới vũ phong bên người hoan hỉ kêu to nói nhìn phía ba nữ vũ phong ánh mắt sung mãn sủng yêu đặc biệt là đối với một nhan cẩm càng là có sự khác biệt lưu tỉnh nhưng nhân mọi người ở đây vũ phong cùng một nhan cầm hai người đều khống chế lại cựu biệt tâm tình không làm ra quá mức kích cử động đương nhiên cái này cũng là lòng của hai người cảnh đều đầy đủ hở hững, đem yêu say đắm sâu sắc dấu ở đáy lòng, mà cũng không phải là lúc nào cũng lấy ra biểu diễn huống hồ đi qua mấy năm không thấy lần này ly biệt thời gian có điều là hơn nửa năm mà thôi đương nhiên hơn nửa năm này trong thời gian một nhan cầm biết được vũ phong tình cảnh càng thêm thế vũ phong lo lắng đồng thời lại cảm thấy mình quá yếu không có biện pháp giúp đến vũ phong chỉ có thể càng để tâm tu luyện mọi người từng người thăm hỏi vài câu xin mời vũ phong tiến vào nội viện lại nói đi tới từng không nói gì bên người từng không nói gì vô, vô vũ phong bay, tán thưởng nói rằng ở lao phu dự đoán Tiểu tử ngươi đột phá thiên cương, đạt đến lục cấp đại sư, làm sao cũng còn muốn thời gian mấy năm, không nghĩ tới trong nháy mắt, ngươi liền đem những này hoàn thành. Tiểu tử ngươi, rất tốt. Từng không nói gì tán thưởng sau khi, tương tự tràn ngập khiếp sợ. Ở Hải Vương thành thời điểm, Vũ Phong vẹn vẹn địa nguyên cảnh tứ tầng, liền tứ tầng đỉnh cao, địa nguyên trung kỳ đỉnh cao đều không đạt đến. Nhưng mà Hải Vương bên trong chiến trường, lần thứ hai nhìn thấy Vũ Phong thì, đã để cho nhìn với cặp mắt khác xưa, rất là khiếp sợ một hồi. Có thể mặc dù là vào lúc ấy, từng không nói gì đồng dạng cho rằng, Vũ Phong muốn đạt đến tình huống bây giờ, cần rất lâu một quãng thời gian. Dù sao một ít thiên tài tuẫn kiệt, ở đồng nhất cái cảnh giới nội tu luyện, chỉ cần không gặp phải bình cảnh, trong thời gian ngắn tăng cao cũng không phải là việc khó. Nhưng mà đại cảnh giới đột phá, mặc dù là thiên tài tuẫn kiệt, cũng cần thời gian đi xung kích, muốn bảo đảm vượt cửa hải thành công, còn phải tốn thời gian làm tốt các loại chuẩn bị. Nhưng mà vũ phong từ hải vương chiến trường chạy ra, đến đột phá thiên cương cảnh, chứng thực lục cấp đại sư, có điều thời gian mấy tháng mà thôi. Phải biết vũ phong đặt đến như vậy cảnh giới thời điểm, vẫn là ở nửa năm năm trước, mà không phải hiện tại gặp nhau thời điểm. Từng lão quá khen, vừa vặn có chút cơ duyên, liền thuận lợi đột phá thiên cương cảnh. vũ phong mở miệng trả lời đối với vẫn trợ giúp từng không nói gì vũ phong vẫn tràn ngập kinh ý cứ việc từng không nói gì mục đích là muốn cho vũ phong luyện đan nhưng từng không nói gì làm được rất tốt mặc dù là một hồi giao dịch tương tự đáng giá người tôn tính trả lời sau khi vũ phong lần thứ hai cười khổ nói đáng tiếp tiến vào thiên cương cảnh tu luyện vẫn trầm chậm, lại nghĩ duy trì lúc trước tốc độ cơ bản là không thể nào tiểu từ ngươi ngươi còn muốn như thế nào nữa nhanh từng không nói gì cười mắng lập tức nghiêm nghị nói rằng thiên cương cảnh tu luyện cùng địa nguyên cảnh tự nhiên không giống thiên cương cảnh muốn luyện hóa 36 cái thiên cương huyệt thiếu, địa nguyên cảnh luyện hóa thất thập nhị địa sát huyệt thiếu, đơn thuần từ huyệt khiếu số lượng tới nói, thiên cương cảnh thật muốn thiếu một ít, hay là nên dễ dàng một chút. Nhưng mà thực tế tình huống, hoàn toàn không phải như vậy, thiên cương cùng địa sát đối lập, mà thiên cương còn cao hơn quá địa sát, một thiên cương huyệt thiếu, ít nhất phải tương đương hai cái địa sát huyệt thiếu, thậm chí càng càng nhiều. Mặc dù là hai cái huyệt thiếu, cũng không phải đơn thuần một thêm một, lại như hai cái tiểu bình cảnh, hợp thành một đại bình cảnh, độ khó đem tăng cao mấy lần. Cho nên nói, thiên cương cảnh tu luyện, muốn so với địa nguyên cảnh khó khăn rất nhiều, huyệt khiếu càng khó kích phát, huyệt khiếu càng khó luyện hóa. ở thiên cương cảnh tu luyện thậm chí có nhân linh nguyên quá tạp, căn bản không có cách nào luyện hóa huyệt thiếu chỉ có thể lần thứ hai tinh luyện linh nguyên đặt đến yêu cầu sau lại đi luyện hóa huyệt thiếu từng không nói gì trầm dai nói trong này có bản thân cảm ngộ có từ nơi khác chiếm được hiểu biết bất luận thế nào nói từng không nói gì truyền thụ kinh nghiệm đều là tương đương quý giá đáng tiếc vũ phong tình huống đặc thù từng không nói gì đối với hắn chỉ điểm thực tế hiệu quả cũng không lớn có điều mặc dù là như vậy vũ phong vẫn ôn quyền thi lễ cung kính nói tạ từng lao chỉ điểm tri ân nghe từng lão một lời nói văn bối thu hoạch không ít nay cũng không phải vũ phong dối trá từng không nói gì chỉ điểm tâm ý vô luận là có hay không hữu dụng này ân đều thực sự tồn tại mà từng không nói gì nói là thiên cương cảnh thông thường tình huống đối với vũ phong không trực tiếp hiệu quả tương tự có thể đối chiếu lĩnh ngộ lên tiếng nói tại đồng thời vũ phong ngay ở âm thầm suy tư thầm nghĩ dựa theo từng lão lời giải thích một thiên cương huyệt khiếu chí ít tương đương hai cái địa sát huyệt khiếu người bình thường thiên cương huyệt khiếu dung lượng liền chí ít là địa sát huyệt khiếu hai lần mà chính mình ngũ linh cùng dọn cần chứa được ngũ linh nguyên tố muốn luyện hóa năm lần linh nguyên tính ra chính là mấy chục lần khác biệt huống hồ đem huyệt khiếu luyện hóa cùng đem huyệt khiếu lấp kín vẫn là tỷ lệ thuận tăng trưởng quan hệ chính mình đem huyệt thiếu, luyện hóa bình thường 5 lần to nhỏ, chứa lượng bình thường 5 lần linh nguyên, nơi này lại đang lúc trước cơ sở trên, lần thứ 22 lần linh vật cần, dựa theo mỗi cái thiên cương huyệt thiếu, là địa sát huyệt thiếu cấp 3, phía trước 1 năm lần, chính là 15 lần, cơ sở này trên hai lần, chính là dòng dã 30 lần. Dựa theo như vậy tôi toán, chính mình cần linh vật, chính là người thường 30 lần. Mặc dù là một ít tiên tư cực cao, có thể vượt cấp khiêu chiến tuấn kiệt hạng người, có thể luyện hóa người thường gấp 10 lần, đã rất khiến người ta kinh ngạc, chính mình này 30 lần cận, đổi lấy 5 lần linh nguyên chất lượng, càng là trước này chưa từng có. vũ phong âm thầm kinh tâm càng nhiều nhưng là cao hứng cần linh vật số lượng lớn này sẽ liên lụy tu luyện nhưng đổi lấy chỗ tốt càng to lớn hơn có điều chính mình tu luyện chậm chủ yếu là linh vật liên lụy mà không phải từng lao nói linh nguyên không đủ tinh thuần vấn đề tự mình nghĩ tăng nhanh tu luyện hay là muốn mau chóng tập hợp linh vật ta vũ phong thầm nghĩ trở nên kiên định hơn lên vũ phong né qua rất nhiều ý nghĩ nhưng này con ở trong chốc lát không ai biết được vũ phong dĩ nhiên có như vậy nhiều ý nghĩ mặc dù là chỉ điểm từng không nói gì cũng chính là tùy tiện nói chuyện chủ yếu là hy vọng vũ phong để tốt tâm thái mà không nghĩ tới vũ phong dĩ nhiên sẽ kéo dài liên tưởng từ bên ngoài cửa hàng đại đường đi vào bên trong sân thì có một đạo chi nhánh trận pháp cách ly không lo lắng cửa hàng khai trương sau sẽ ảnh hưởng đến mặt sau sân nhất định phải nắm trận pháp lệnh bài mới có thể từ trưởng quỹ đài mặt sau đi vào lần thứ hai nhìn thấy trận pháp vũ phong càng kinh ngạc từng không nói gì lần này đúng là vô cùng bạo tay lúc trước chỉ cho là ngũ cấp trận pháp không nghĩ tới vẫn là tổ hợp trận pháp không phải bình thường ngũ cấp trận pháp tuy rằng toàn thể hiệu quả phòng ngự vẫn là ngũ cấp trận pháp mà thôi nhưng hợp lý sắp xếp không thể nghi ngờ càng thêm tiện lợi đi vào trong sân. vũ phong lần thứ hai ôm quyền thi lễ hướng về từng không nói gì nói rằng đa tạ từng lao trọng thưởng cái sân này biến hóa sắc thực rất để ván bối kinh hỉ. tiểu tử ngươi từng không nói gì cười mắng lập tức mở miệng nói rằng lấy thân phận của ngươi bây giờ muốn thành lập như vậy một tòa sân cũng chỉ là rất chuyện dễ dàng lao phu đây là sớm đầu tư còn hy vọng ngươi luyện đan đây tiền bối ban tặng ý nghĩa không giống nhau huống hồ từng lao đối với tiểu tử có đại ân luyện đan có điều là việc nhỏ mà thôi vũ phong chân thành nói rằng đừng nói từng không nói gì thu thiết tuyết lan làm đồ đệ chính là từ hải vương bên trong chiến trường đem một nhan cầm đai an toàn ra Vũ Phong liền thừa rất lớn ân tình. Ở Thương Sơn dẫn dắt bên trong, Vũ Phong tham quan hoàn chỉnh thể sân, càng là tương đương thỏa mãn. Hiện tại sân, nhân diễn kịch liền nhau mấy tòa sân, quy mô phải lớn hơn gấp 5-6 lần. Mà sân phân ra một chủ viện, hai cái chi viện, tổng cộng hơn trăm phòng, năm cái bê quan phòng tu luyện, một luyện đan thất, mang độc lập vườn hoa, toàn bộ trồng trọt linh dược thảo. Tham quan xong sân sau khi, Vũ Phong chuẩn bị đem đao phế tiên, cùng mạnh như nước nhận lấy, đã có chỗ ở của chính mình, lại sắp xếp ở trong khách sạn, liền không quá thích hợp. Vũ Phong đối với Thương Sơn nói, mình còn có khách nhân muốn tới, chuẩn bị đi ra ngoài nên tiếp thì. Thường Sơn mở miệng nói rằng, Vân Phỉ quản sự bằng giao, để ngươi trở về liền thông báo nàng đến đây. Vân Phỉ quản sự mấy năm qua đang đấu giá chẳng trải qua gian nan, nhưng vẫn rất ủng hộ chúng ta. hừng tốt lắm. Thường đại ca ngươi đi thông báo Vân Phỉ đi. Vũ Phong gật đầu nói, cứ việc cùng Vân Phỉ ban đầu là giao dịch, nhưng sau đó giao tình quả thật không tệ. Nghĩ đến chính mình vài bằng hữu, Vũ Phong lục tục chuyển tin đi ra ngoài. Lần thứ hai đối với Thường Sơn sắp xếp nói, chuẩn bị một ít linh quả, linh trà, linh tiểu, linh thú thịt cùng bánh ngọt loại hình, chậm chút muốn trở khách nhân. Mọi người đều là người tu luyện. mặc dù còn không có cách nào ích gốc, nhưng ăn đồ ăn chủ yếu là bổ sung khí huyết, mà không phải thỏa mãn ăn uống chi muốn. Thật muốn ăn thế tục đồ ăn, còn có thể để thể nội thêm ra tạp chất. Vũ Phong đem đao Phách Thiên cùng mạnh như nước tiếp về, vân Phỉ đã từ sản đấu giá tới rồi, mà sau lục tục có giao hảo người đến đây. Đông Hoa Học Viện từ Hồng, Thiết đạo sư đảng người, thậm chí Công Dương Tam công tử, nhận được tin tức thời điểm, trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống mà tới. Đến tối thời điểm, Vũ Phong ở Bắc Vực giao hảo người cơ bản đã đến đông đủ. đương nhiên, cái này cũng là Vũ Phong giao hảo người cũng không nhiều, nhưng những này tất cả đều là thật giao tình. Nhưng mà gặp mặt thời điểm, Vũ Phong nhưng phát hiện trong đó biến hóa, đi qua bình đẳng tương giao người, ở trước mặt hắn tự giác cải một đầu, bao quát công dương tam công tử, đối với hắn như thế hiện ra tình ý. Biến hóa như thế, để Vũ Phong không phải rất thoải mái, cũng may từ hồng không thay đổi, trước sau như một tính cách, thế đạo sư cũng không thay đổi, chỉ là từ học viện góc độ, hiện ra lôi kéo tâm ý. Ban đêm, mọi người thưởng thức trà uống rượu ôn chuyện, mà vào lúc này, còn có một vị dự liệu ở ngoài khách nhân, đi tới thanh đàn các ở ngoài. Quy một chương 648, 648 viện khách cuộc ở tuyến xem buồn tên 520 ID. con điện thoại di động đồng bộ xem xin mời phỏng vấn m năm trăm hai con thanh đan các thường sơn đặc nhân học viện đến từ hồng cùng thiết đạo sư còn có từng giao hảo mấy vị học viên sàn đấu giá quản sự vấn vị công dương gia tam công công dương thanh vũ phong ánh mắt chục thứ đảo qua mọi người rõ ràng có thể phát hiện mọi người kinh ý phượng múa 520 tiểu thuyết thanh đan các thường sơn đặc nhân càng thêm nhận định đi theo thiết đạo sư lôi kéo những người còn lại lấy lỏng thậm chí vô tình hay cố ý khai tặng điều này làm cho vũ phong âm thầm thồn thức thở dài nói tự tiến vào kim cương bí cảnh lên ta liền vẫn phiêu bạt ở bên ngoài ngăn ngắn thời gian hai ba năm liền thoáng như tang thương cửu viễn lần thứ hai lúc trở lại nhìn thấy người cùng vật các loại biến hóa rất khó tìm về vốn là dáng dấp a vũ phong thở dài để mọi người có chút trầm mặc thường sơn trầm ngâm một trận nói nói rằng công tử thiên tư chắc việt chúng ta không có cách nào cùng công tử đồng hành chỉ có thể ở công tử phía sau thế công tử quản lý chút việc vặt nay không phải thiên tư vấn đề mà là tâm tình vấn đề chúng ta không thèm để ý hư danh mà các ngươi nhưng nhân ta hư danh mà lui đây chính là thay đổi lớn nhất các ngươi đều là huynh đệ của ta bằng hữu ta không muốn con đường của chính mình cô độc vũ phong có chút đau lòng nói rằng mọi người tôn kính cùng khách sáo để quá khứ giao tình trở nên xa lạ. Vũ huynh, người đương chúng ta là anh em, chúng ta đồng dạng coi ngươi là huynh đệ, đây là không có thay đổi. Chúng ta tôn kính là ngươi cấp 6 đại sư thân phận, giao tình của chúng ta xây dựng ở quá khứ, khi đó bình đẳng tương giao, không có lẫn lộn còn lại nhân tố, này giao tình đã đáng giá kéo dài, hiện tại Vũ huynh là cấp 6 đại sư, tương tự trị cho chúng ta tôn kính, trong lúc này cũng không mâu thuẫn." Công Dương Thanh mở miệng nói rằng, liên bất luận mọi người giao tình, cùng thế hệ mấy người trong lúc đó, đúng là Công Dương Thanh thân phận cao nhất, từ Hồng cùng học viện mấy vị học viên, rõ ràng không có Công Dương Thanh thân phận ta là toàn văn xem. nhưng mà công dương thanh lời giải thích vũ phong là không có cách nào tán thành từng đồng thời hoạn nạn đối địch xem như là từng có mệnh giao tình tương tự nhân một cái đại sư thân phận đem này giao tình vọt tới biến hình nhưng vũ phong cũng không nói thêm cái gì thế giới này thực lực vi tôn đẳng cấp địa vị thâm nhập là người căn bản không có cách nào thay đổi chính là quá khứ cùng công dương thanh tương giao như không phải thực lực mạnh mẽ công dương thanh tốt xấu là công dương gia tam công sao cùng một cái bình thường học viên giao hảo công dương thanh lời giải thích đem quá khứ giao tình nói tới như vậy thuật túy kỳ thực đồng dạng không phải vậy hoạn nạn thấy chân tình tương tự có phản bội nhưng chân tình càng thêm thật mà phú quý khiến người ta mê man rất khó bảo toàn ngang hàng thường chi tâm vũ phong trong lòng thở dài liền như vậy nói sang chuyện khác mở miệng hỏi các ngươi mấy năm qua này tình huống cụ thể làm sao cũng còn tốt chỉ là không vũ minh như vậy đặc sắc địa nguyên cảnh chống lại sao bắt đầu cảnh không 30 tuổi cấp 6 đại sư vũ minh có thể nói là toàn đông huyền truyền kỳ mặc dù là trong truyền thuyết viết cổ sợ cũng khi làm chính là một đời tuôn kiệt dựa theo đông huyền hiện trạng chỉ ít ngàn năm bên trong không người tới công dương thanh mở miệng nói rằng ngập vẻ khen ngợi Vũ Phong trong lòng càng là không nói gì, nhưng chỉ có thể đi tiếp thu biến hóa như thế, e sợ đối với Công Dương Thanh mà nói, Vũ Phong duy nhất nên vui mừng chính là, Công Dương Thanh không có đấu kỵ tâm ý, mặc dù là giao tình có chút biến hình, nhưng này giao tình vẫn là tồn tại. Kỳ thực, điều này cũng tại không được Công Dương Thanh, luyện đan sư giá trị, đối với một cái thế lực mà nói, thường thường so với cá nhân càng khẩn yếu hơn. Công Dương gia chính là nhất lưu gia tộc. Đồng dạng không có cấp 6 bậc thầy luyện đan, mặc dù là Công Dương gia tộc trưởng, gặp mặt cấp 6 luyện đan sư thời điểm, tương tự muốn duy trì mười phần kinh ý. Công Dương Thanh ở Công Dương gia xếp hạng ở đệ tam lung túng vị trí vẫn không có còn lại con cháu mẫu ra bối cảnh muốn ở công dương gia có thực quyền địa vị là rất chuyện khó khăn nhưng mà nếu như giao hảo một vị cấp 6 bậc thầy luyện đan công dương thanh thậm chí có cơ hội đi cạnh tranh vị trí tộc trưởng cùng với tương người thích hợp liền nắm từ hồng tới nói hoàn toàn không ràng buộc chỉ có một đạo cửu hận gánh bác càng nhân thu phục cá thần thú long uy đã sớm đối với vũ phong nội nhớ nhà vì vậy không quá nhiều biến hóa vẫn là duy trì vốn là tính cách cùng vũ phong đồng thời là cùng thế hệ trong lúc đó người đao bá thiên cùng từng không nói gì đối ẩm nói tới đao bá ngày mới đến lúc đó nhìn thấy năm chủ nhân tư thái từng không nói gì, vẫn là rất kinh ngạc, lại có thêm từng không nói gì giới thiệu chính mình tính tưởng. Đao Bá Thiên đã nghĩ lên hơn nửa năm trước, tụ tập Đông Huyền Thành nghị sự thì nghe được Đông Phương Long cùng một cái tân từng lão quái cảnh cáo Thiên Trạch dịch ra nghe đồn. Có như vậy liên tưởng, Đao Bá Thiên thái độ đối với Vũ Phong liền trở nên càng tăng thêm hơn coi. Quá khứ nghe đồn bên trong, đồn đại vũ phong có Đông Phương Long chỗ dựa, nhưng Vũ Phong dù sao không phải Đông Hoa các đệ tử, chỉ là một cái phổ thông học viên, hoàn toàn tin tưởng nghe đồn người ít. Mà Đao Bá Thiên nhìn thấy, nghe đồn thế Vũ Phong chỗ dựa một người khác, tương tự là sâu không lường được Chu Thiên lão quái. liền hoàn toàn tiêu trừ khác tâm tư chỉ muốn tận lực cùng vũ phong giao hảo mà giới thiệu quá thân phận mạnh như nước làm vũ phong đến nay đệ tử duy nhất mọi người tự nhiên rất yêu thích đặc biệt là một nhan cầm ba nữ còn có đỗ tình cùng vân phỉ mạnh như nước tự cường tính cách để vũ phong nhìn thấy đã từng chính mình tương tự là như vậy tính cách rất dễ dàng để lớn tuổi nữ nhân thương tiếc vì vậy mạnh như nước cùng một nhan cầm thiết tuyết lan thường phỉ đỗ tình cùng vân phỉ các loại chờ người rất nhanh sẽ giao du quen thuộc điều này cũng làm cho vũ phong rất hài lòng hả chính cùng mọi người trò chuyện vũ phong nhận ra được trật pháp có hơi động tính. nhất thời hơi kinh ngạc, có bằng hưu tới rồi, là các ngươi học viện viện thủ, chúng ta cùng đi nên thiết đi. Thường không nói gì đứng dậy, nói với vũ phong, mà vũ phong mới vừa thả ra hồn niệm, tương tự thấy đi ra bên ngoài đông phương long, nhân mọi người tụ hội, sân trận pháp hoàn toàn đóng kín, như không phải đông phương long đến đây, cố ý xúc động trận pháp, vẫn đúng là không ai phát hiện. cái này cũng là quá khứ thân phận khác biệt, đông phương long xem trọng vũ phong, đem chính mình truyền tin phụ để cho vũ phong, mà không nắm vũ phong truyền tin phụ. xin chào biệt thủ, hoan nghênh viện thủ đến đây, vạn đuối không lắm vinh hạnh. nhìn thấy đông phương long thời điểm, vũ phong liền ôm chào. Đông Vương Long vừa bắt đầu, liền đối với Vũ Phong rất tốt, huống hồ Vũ Phong hiện tại đã hiểu, Đông Vương Long để học viên phát sinh thanh minh, cũng tự mình cảnh cáo thiên trạch dịch ra sự. Người tên tiểu tử này, coi là thật là 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi làm muốn nhìn với cặp mắt khác xưa A tiên triều toàn văn xem. Đông Vương Long trò cười nói, tương tự tràn ngập thuần thức thán ý. Không đợi Vũ Phong mở miệng trả lời, Đông Vương Long tiếp tục nói, học viện có thể có như ngươi vậy xuất sắc học viên, lão phu thân là học viện viện thủ, liền cảm thấy rất có mặt mũi. Đáng tiếc ngươi đi được quá nhanh, thậm chí chưa cho Đông Hoa các sát hoạch thời gian. không có thể làm cho ngươi tiến vào đông hoa cát chính là lao phu một nỗi tiếc nuối khôn nguôi rồi viện thủ nói quá lời rồi học viện đối với học sinh bồi dưỡng học sinh tự nhiên ghi nhớ trong lòng vũ phong lần thứ hai ôm quyền thi lễ nói nói với đông phương long ngươi có thể có ý nghĩ như thế lao phu vừa cảm thấy vui mừng tương tự cảm thấy xấu hổ học viện đối với ngươi bồi dưỡng chỉ là theo lẽ bình thường học viên tiêu chuẩn thiên tài đều có đặc thù lãnh ngộ, huống hầu ngươi ở học viện thời gian quá ngắn căn bản không thu được cái gì trợ giúp. đông phương long mang theo quy ý nói rằng không đem vũ phong chiêu tiến vào đông hoa cát xem như là hắn một đại tâm bệnh Viện thủ cũng chớ nói như thế, cứ việc ở học viện thời gian ngắn, có thể học viện đối với văn bối trợ giúp, tương tự vẫn là rất lớn. Vũ Phong tự đáy lòng nói rằng, nay cũng không phải cố ý khách sáo. Vũ Phong rồng gầm thương pháp, xuất từ Đông Hoa học viện, vẫn tinh đoạt mệnh đường, là học viện luyện khí viện, luyện khí đại sư luyện chế ra đến, mà tiến vào kim cương bí cảnh cơ hội đối với Vũ Phong trợ giúp liền càng lớn, hơn tìm được đỉnh cấp kim linh vật, diễn mạch đột phá địa nguyên cảnh, cấp đến tứ hải du long thân pháp, tương tự là ở kim cương bí cảnh bên trong. Nếu như học viện đối với hắn không được, Vũ Phong sẽ đem những này hoàn toàn cho rằng chính mình nỗ lực, cho rằng chính mình tranh thủ đến. Nhưng mà viện thủ đối tốt với hắn, Thiết đạo sư đối với hắn càng tốt hơn, lại như cũng vừa là thầy vừa là bạn đại ca như thế, liền nhân loại này loại duyên cớ, Vũ Phong đương nhiên sẽ không quên học viện. Mọi việc có nguyên nhân có quả, nếu như luyện khí viện đại sư không vì hắn luyện chế linh hương, nếu như Đông Phương Long không cho công bằng cơ hội cạnh tranh, nếu như Thiết đạo sư chưa từng để tâm chỉ điểm, cái kia tất cả những thứ này liền hoàn toàn khác nhau. Người có thể nghĩ như vậy, lão phu thâm cảm vui mừng. Bây giờ tu vi của ngươi đã đạt đến sao Bắc đầu cảnh, nguyên nhân không tiến vào Đông Hoa các tình huống, đã tự động thoát ly học viên thân phận. Đông Phương Long nói, nói rằng Vũ Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong học viện học viện lớp cao nhất chính là nguyên cấp ba, đạt đến sao bắt đầu cảnh liến thoát ly học viện. Đông Phương Long tiếp tục nói, ngươi hiện tại đã cấp sáu luyện đan sư, lại đem ngươi chiêu tiến vào Đông Hoa Cát, đã không phải như vậy thích hợp. Lão Phu đề nghị mời ngươi nhận chức học viện luyện đan viện khách hành, không biết ngươi có thể hay không đồng ý? Luyện đan viện khách hành. Vũ Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới Đông Phương Long đến đây còn có ý nghĩ như thế. Đúng, chính là luyện đan viện khách hành. Ngươi là cấp sáu luyện đan sư, nếu như làm luyện đan viện khách hành, lão Phu làm chủ để ngươi nhâm viện phó chức vị. Đông Phương Long khẳng định nói. Vũ Phong không có trực tiếp trả lời, mà là rơi vào trầm tư, cũng không phải hoài nghi Đông Vương Long, Học viện Tứ Đại Kỹ Xảo viện, dựa vào học viện mà lại độc lập học viện, chỉ có Đông Hoa các trưởng lão viện là Tứ Đại Kỹ Xảo viện trực thuộc lãnh đạo. Đồng thời lại nhân Tứ Đại Kỹ Xảo viện đều có cấp 6 đại sư tòa trấn, mặc dù là Đông Hoa các trưởng lão viện, đối với Tứ Đại Kỹ Xảo viện cũng rất tôn kính. Đương nhiên, này con hạn cấp 6 đại sư, trưởng lão viện Chu Thiên lão quái, đương nhiên sẽ không lưu ý cấp 5 đại sư. Mà Tứ Đại Kỹ Xảo trong viện bộ, cấp 4 đại sư là chấp sự, cấp 5 đại sư là trưởng lão, cấp 6 chính là viện trưởng cùng phó viện trưởng. đương nhiên mỗi cái kỹ xảo viện viện trưởng trên lý thuyết tới nói muốn so với Đông Phương Long vị này trưởng quản toàn bộ học viện viện thủ thấp hơn một bậc Vũ Phong trầm ngâm suy tư chủ yếu vẫn là cân nhắc hơn thiệt, Đông Phương Long hay là đoán ra ý nghĩa của hắn mở miệng lần nữa nói rằng làm luyện đan viện khách khanh phó viện sự tự do của ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng cần luyện đan dược liệu có thể từ học viện ưu thiên mua được hưởng quyền hạn tối cao cống hiến hối đoái. ngươi hoàn thành học viện luyện đan nhiệm vụ liền có thể thu được điểm cống hiến đổi lấy học viện các loại vật tư nếu như gặp phải tình huống đặc biệt cần khẩn cấp luyện chế đan dược mặc dù là cưỡng chế sắp xếp nhiệm vụ tương tự sẽ tăng cao cống hiến Dựa theo Đông Phương Long lời giải thích, thật giống làm luyện đan viện khách khanh, cũng không có trực tiếp chỗ tốt. Nhưng Vũ Phong cũng không nghĩ như vậy, Vũ Phong rõ ràng học viện chế độ, chỉ cần có cống hiến liền có thể đổi lấy cần, chỉ cần trả giá thì có thu hoạch, đây là rất công bằng cách làm, Vũ Phong không có không làm mà hưởng ý nghĩ. huống hồ còn không hạn chế tự do, nay càng là rất nhân tính cách làm. Tự do cùng cống hiến, liền này hai cái quyền hạn, để Vũ Phong quyết định đồng ý, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 649, 649 lần thứ nhị khai chương cuộc phỏng. Vũ Phong đáp ứng Đông Phương Long, cho phép luyện đan viện khách khanh phó viện, giao học viên thân phận bài thời điểm. Đông Vương Long liền lấy ra chuẩn bị kỹ càng, Đan Viện Khách khanh Phó Viện lệnh bài, chỉ lo Vũ Phong sẽ đổi giọng như thế. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, Thủy ấn quảng cáo kiểm tra. Kỳ thực, cho phép Đan Viện Khách khanh, được hưởng quyền hạn tối cao cống hiến hối đoái, có thể giải quyết Vũ Phong rất nhiều vấn đề. Chủ yếu nhất chính là Vũ Phong cần cao hơn nữa cấp địa giai thượng pháp, muốn từ bên ngoài mua rất khó khăn. Từ học viện dùng cống hiến hối đoái tu luyện tư cách đối lập liền muốn dễ dàng một chút. Còn có Mạnh Nu Thủy thể chất vấn đề, cần luyện chế bù linh thánh đan, khuyết một ít linh dược tài, từ học viện hối đoái cũng mua, hiển nhiên muốn càng nhanh và tiện một ít. Chuẩn bị để Mạnh nu Thủy tam linh đồng tu công pháp. tương tự có thể từ trong học viện thu được cái gọi là quyền hạn tối cao cống hiến hối đoái không phải cho ngươi thật lớn ưu đãi mà là hối đoái không có hạn chế chỉ cần là học viện lấy ra có thể cung hối đoái đồ vật đều có thể nắm điểm cống hiến hối đoái cái quyền này hạn còn cao hơn quá bình thường đạo sư cơ bản cùng đông hoa các trưởng lão tương đồng phải biết đông hoa các đệ tử bất quá cùng sao bắt đầu cảnh đạo sư có tương đồng cấp hai hối đoái quyền hạn địa nguyên cảnh đạo sư có cấp 3 quyền hạn phổ thông học viện học viên kiếm lấy học viên điểm cống hiến hối đoái quyền hạn là tối thấp hơn một bậc hướng hồ không hạn chế tự do hoàn thành học viện luyện đan nhiệm vụ lại như thế người khác luyện đan như thế vũ phong yên có sự khác biệt ý lý lẽ đông phương long đến trừ từ hồng ở ngoài mấy vị học viên trở nên càng thêm công nghệ hay là từ hồng như thế công nghệ chỉ là tính cách gây ra mặt ngoài nhìn không ra đến mà thôi dù sao cũng là đối mặt học viện thủ tọa mặc dù là vũ phong bản thân tuy rằng một bộ hờ hững răng rớp vậy cũng là cường tự kiềm chế chế bình nam như vậy đẳng cấp quan lại cùng thực lực thân phận không quan hệ lại như là một cái đại gia đình bên trong viện thủ đông phương long là trưởng bối hồng thương bảo giám những học viên này là văn bối tất nhiên sẽ trở nên công nghệ Nguyên nhân duyên cớ như vậy, Vũ Phong liền không cùng Từ Hồng Đẳng Nhân tái tụ, mà là cùng Đông Phương Long, từng không nói gì, Đao Bá Thiên ba cái lao quái, trở ở cùng nhau thường nghị chuyện luyện đan. Nguyên nhân Vũ Phong đồng ý cho phép Học viện Khách khanh, Đao Bá Thiên liền có chút bận tâm, nói hỏi, Vũ Đại Sư, ngươi này thanh đan các có hay không còn muốn khai trương? Nếu như thanh đan các muốn khai trương, nói rõ Vũ Phong sẽ không hoàn toàn thế Học viện luyện đan, Khách khanh danh nghĩa lôi lớn thực tế, mà ngoại lai người xin mời Vũ Phong luyện đan, liền muốn càng dễ dàng một chút. Tự nhiên là muốn khai trương, Van Bối còn hy vọng điểm ấy gia nghiệp, kiếm lấy tu luyện cần vật tư đây. Vũ Phong trò cười nói. biết được Đao Ba Thiên ý nghĩ, đầu tiên cho một viên thuốc ca thần, miễn cho lo lắng mà đoán bỏ. Kỳ thực, cái này cũng là Vũ Phong chân thực ý nghĩ, thanh đan các sẽ không bỏ qua. Thanh đan các vị trí Thanh Xuyên Thành, Thanh Xuyên Thành là học viện trong khu vực, đứng đầu chủ muốn giao dịch dược liệu thành trì. Học viện không giống còn lại tông môn, tổng cộng có hai tòa đối ngoại chủ thành, Thanh Xuyên Thành chủ nếu như linh dược tài giao dịch, mà Thanh Lam Thành nhưng là khoáng vật linh tài giao dịch. Vũ Phong luyện đan cần cần dược liệu, Thanh Xuyên Thành là rất tốt thu mua, thanh đan các kinh doanh phạm vi vẫn là lấy thu mua dược liệu, bán đan dược, đại luyện đan dược này tam đại nghề nghiệp đặt ngang hàng cùng tiến vào. Còn có một cái nhân tố chính là Vũ Phong dùng Vạn Thánh Đan định luyện chế đan dược. Tốc độ là người bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mà hoàn toàn thành đan, không sẽ sai lầm tình huống, để luyện ra đan dược nhiều hơn người khác mấy chục lần. Có như vậy tiện lợi. Vũ Phong ở bên ngoài luyện đan, đồng thời hoàn thành học viện nhiệm vụ, vừa vận để luyện đan thời gian phong phú. Nếu như cần gấp học viện công hiến, liền đem nhiều thời gian hơn đặt ở học viện, nếu như không cần học viện công hiến, liền đem chủ yếu thời gian thả ở bên ngoài. Mà Vũ Phong trước mặt tu luyện, thiếu hụt tu luyện vật tư, đã sớm quyết định luyện một quãng thời gian đan dược, hay là thanh đan các? không có cách nào lâu dài mở xuống nhưng này trong vòng mấy năm thanh đan các đúng là vũ phong chủ nghiệp được vũ phong khẳng định trả lời đao bá thiên hỏi lần nữa vũ đại sư chuẩn bị khi nào khai trường có nhu cầu gì cứ việc nói ra nguyên nhân đi tới thanh đan các đao bá thiên than thở sân thì vũ phong không ẩn giấu hiện tại sân chính là từng không nói gì biểu tặng hiện tại đao bá thiên chỉ muốn đem quan hệ đánh vững chắc đúng đấy vũ tiểu tử hiếm thấy có này tâm kế tục kinh doanh nhà này hiệu thuốc có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc nói ra chính là hơn nữa ngươi bên trong học viện thân phận không muốn vẹn vẹn cho rằng hư danh, ngươi đồng dạng có thể ở học viện phát nhiệm vụ, đem bên trong luyện chế cấp thấp đang dược, bắt được người đàn các bên trong bán. Đông Phương Long mở miệng nói rằng, học viện có hai vị cấp 6 đại sư, trừ phi khẩn cấp tình huống, bình thường thời điểm không cần Vũ Phong hoàn thành quá nhiều luyện đan nhiệm vụ. vì vậy Đông Phương Long cũng không lo lắng Vũ Phong ở bên ngoài thành lập chính mình cơ nghiệp, mạnh mẽ đem người hạn chế ở học viện, mà lòng người không ở học viện liền hoàn toàn vô dụng. chỉ cần Vũ Phong thừa nhận là học viện người, mà lại còn đem cơ nghiệp xây ở học viện chủ thành, Đông Phương Long là hoàn toàn không có một chút nào ý kiến. Hả? lại vẫn có thể như vậy? Đông Phương Long để Vũ Phong trong lòng hơi động. Vũ Phong rất rõ ràng, mặc dù chính mình luyện đan thời gian nhanh, thật là muốn ở thành đan các bên trong, bán một đến cấp 6 đan dược, là căn bản không thể nào. 2, 3 cấp đan dược cần lượng, biết bao to lớn, thật muốn dựa cả vào chính mình luyện chế, mặc dù là một ngày 12 canh giờ, toàn bộ đem ra luyện chế đan dược, cũng không cách nào thỏa mãn bán cận. Cứ việc cấp thấp đan dược, rất nhiều hiệu thuốc đều có bán, dù sao cấp 6 đại sư khó gặp, có thể cấp 3 cấp 4 luyện đan sư, vẫn có rất nhiều. nhưng vũ phong cũng rất rõ ràng một khi ở ngoài người biết được thanh đăng các là hắn vị này cấp 6 đại sư sản nghiệp mặc dù là tùy ý có thể thấy được cấp thấp đăng dược tương tự sẽ nên đón tranh mua cục diện vũ phong hơi làm suy tư sau liền nói nói rằng một cấp 2 đăng dược liền từ học viện trực tiếp thu mua học viện cấp thấp luyện đan sư ở học tập đan thuật trong quá trình luyện ra lượng lớn cấp thấp đăng dược tiêu thụ là rất lớn vấn đề cấp 3 đan dược ngay khi học viện phát nhiệm vụ bốn cấp 5 đan dược ly mỹ mua cấp sáu đan dược chỉ tiếp thu đại luyện học viện không có sơ vũ cảnh học viên chân vũ cảnh học viên rất hiếm thấy một cấp hai đan dược luyện ra Bạn bạn không có cách nào dùng đi ta nửa thần TXT đắc loạn. Mặc dù là thụ bán đi, tương tự có lượng lớn chữ hàng, dù sao luyện đan sư chính là dựa vào lượng lớn luyện chế, nhắc tới cao luyện đan tài nghệ. Mà cấp 3 đan dược đối ứng linh vũ cảnh dùng, học viện không thể có lưu hàng, chỉ có thể phát nhiệm vụ luyện chế. Kỳ thực, Vũ Phong trong lòng còn có một ý tưởng, nếu như thanh đan cấp từng mời chào Liêu đan sư, có thể đột phá đến linh vũ cảnh, đan thuật tất nhiên tăng vọt, lẽ ra có thể luyện chế ra cấp 3 ăn dược. Vũ Phong lần này trở về, cũng không có nhìn thấy Liêu đan sư, bạn còn lo lắng đã rời đi, hỏi dọ sau mới hiểu được Liêu Đan sư đang bế quan, xung kích linh vũ cảnh giới. Liêu Đan sư là lao Đan sư, cứ việc tu vi rất thấp, nhưng là rất lợi hại cấp hai Đan sư. Nếu như không phải tu vi hạn chế, tất nhiên có thể đạt đến cấp 3 thuật luyện đan, 4. cấp 5 đan dược, chỉ cần phẩm chất tốt một ít, nhưng là có thể đi vào sàn đấu giá, thông qua bán đấu giá giao dịch đan dược. Mà Vũ Phong ở thanh đan cát, lụy mỉ tịt bản bốn cấp 5 đan dược, vẫn tương đối hợp lý. Huống hồ Vũ Phong trong lòng còn có một cái không nói ra ý nghĩ, vậy thì là chọn dùng thu mua điểm, mà này điểm đổi lấy mua bốn cấp năm đan dược tư cách. Vũ Phong mở thanh đan cát. Còn có cái mục đích chính là thu mua dược liệu, thu mua linh vật, nếu như dựa theo giao dịch lượng, phát sinh nhất định điểm, mà này điểm chính là mua 4, cấp 5 đan dược tư cách. Vừa đến có thể ở bình thường giá cả, tăng cao dược liệu cùng linh vật thu mua lượng, thứ hai có thể hợp lý hạn chế, 4, cấp 5 đan dược mua. Dù sao, nếu như là đơn thuần lý mỹ tít, không mua được đan dược người, tất nhiên có rất lớn ý kiến. Vũ Phong không đối với mấy cái lao quái nói ra, đó là mấy cái lao quái, đều không phải chuyên môn kinh thương người. Hỗn còn chỉ là một cái, chưa hề hoàn thiện ý nghĩ, Vũ Phong chuẩn bị cùng Thường Sơn đặng nhân, Thương Nghị thật sau lại nói, cứ như vậy Muốn giúp nhất bận biểu Đao Bá Thiên, thực sự là không có cách nào hỗ trợ, nếu như thực sự nam lực, Đao Bá Thiên còn có thể ra chút lực, nhưng mà ở Thanh xuyên thành, Đao Bá Thiên chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngày thứ hai, Thường Sơn đẳng nhân liền đổi vàng, chuẩn bị thanh đan cấp khai trường sự tình, Vũ Phong mang Thường Sơn đồng thời đi tới học viện, có Đông Phương Long ở giữa giật dây, Thường Sơn rất nhanh sẽ cùng học viện đàm luận được, lấy giá thị trường 7 phần 10 giá cả, thu lấy học viện một, cấp 2 đang ăn được. Đương nhiên, thu mua số lượng là căn cứ tiêu thụ tình huống, từng nhóm tiến hành thu mua, không phải trực tiếp thu xong chữ hàng. Vậy cũng là là đôi bên cùng có lợi. Mặc dù là 7 phần 10 giá thị trường, nhưng đối với học viện mà nói, dù sao cũng hơn chữ hàng vô dụng thân thiết, huống hồ 7 phần 10 giá thị trường, từ dược liệu luyện đan tới nói, vẫn có rất lớn lợi nhuận. Mà Vũ Phong tuyên bố luyện đan nhiệm vụ, tương tự là thuận lợi đến cực điểm, đồng thời cùng Đông Phương Long đồng thời đi gặp quá học viện hai vị cấp 6 đại sư, cùng một vị cấp 5 đỉnh cao thường vụ viện trưởng, cũng coi như là tiến một bước quen thuộc học viện. Vũ Phong vẫn cho là, luyện đan viện viện trưởng cùng phó viện trưởng, toàn bộ là cấp 6 luyện đan sư, nhưng mà cấp 6 luyện đan sư chỉ có hai vị, mà lại chuyên tâm luyện chế đan dược, cũng sẽ không quản lý sự vụ. luyện đan viện cụ thể sự vụ, là do một vị cấp năm đỉnh cao đại sư, lấy thường vụ viện trưởng thân phận quản lý. Giải quyết cấp thấp đan dược vấn đề đồng thời, Vũ Phong đồng dạng sắp xếp người thu mua, luyện chế 4, 5 cấp đan dược dữ liệu, mà này bộ phận dược liệu vốn có dự trữ. Đem những này tiền kỳ sắp xếp chuẩn bị kỹ càng, đã quá khứ 3 ngày, mà Vũ Phong dự tính luyện chế 4, cấp 5 đàn dược, cần nửa tháng thời gian, cuối cùng đem khai trương thời gian, định ở sau 20 ngày. Đương nhiên, nửa tháng luyện đàn thời gian, chỉ là Vũ Phong đối ngoại lời giải thích, trải qua cùng thường Sơn thương nghị, quyết định lấy điểm tiêu thụ, mua 4, cấp 5 đàn dược. nhất định phải có ở thanh Đan Các, bán dược liệu ghi đi chép điểm. Vì lẽ đó ban đầu thời điểm, bốn, cấp 5 đan dược không cần quá nhiều, mà Vũ Phong tu vi bây giờ, luyện chế bốn, cấp 5 đan dược càng nhanh, hơn dự định ở sau 20 ngày khai trường, tự nhiên có thể chuẩn bị sung túc Thường Sơn đàm nhân, lần thứ hai vội vàng lên, mà Vũ Phong thì lại một nửa thời gian luyện đan, một phần tư thời gian tu luyện, mà khắc một phần tư thời gian, hầu ở một Nhan cầm bên người, cùng một Nhan cầm đồng thời giáo dục mạnh núi thủy. Bây giờ yên ổn, thấy Mộc Nhan cầm văn, Vũ Phong đồng ý Mộc Nhan cầm, hướng về sư tôn truyền tin báo cho, nói rõ lần trước bị tập kích trận tướng. cũng hiện tại mạnh khỏe tình hình. 20 ngày đảo mắt liền qua, xa suốt 2 năm, đóng cửa nửa năm thanh đăng cát, nên đón lần thứ hai khai trương thời gian. Quy một chương 650, khắp nơi đến hạ. thì trị ngày mùng ngày 1 tháng 8, nghi cửa hàng khai trương, khai trương đại cát. Trước tiên chuẩn bị trước thời điểm, lựa chọn khai trương thời gian, cũng không phải là hoàn toàn coi thời gian quay vòng, tương tự có chọn ngày thật tốt. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra cứ việc Vũ Phong không thèm để ý những này, dù sao công pháp tu luyện chính là đánh phá thiên địa quy tắc, liền nhất định phải đi ngược lên trời. nhưng mà vũ phong không thèm để ý thường sơn đảng nhân cũng rất lưu ý mặc dù là từng không nói gì tuần này thiên cảnh trưởng lão tương tự lưu ý khai trương thời gian lựa chọn đương nhiên từng không nói gì từng là thiên cơ môn đồ càng cùng thiên cơ chuyển nhân coi ân đoán có học thôi diễn thiên cơ bí pháp tự nhiên sẽ càng thêm tin tưởng những thứ này lựa chọn thời gian tưởng tỉnh liền không cần lại nói tỉ mỉ ngày mùng ngày 1 tháng 8 ngày này thường sơn đảng nhân rất sớm lên chuẩn bị khai trương sự tỉnh đương nhiên vũ phong vẫn tương đối thanh nhàn cửa hàng chuyện kinh doanh hoàn toàn giao do thường sơn năm người phụ trách mà hiện tại chính là thường phỉ Tương tự là chủ yếu chuyên nghiên trận pháp, sẽ không quản cửa hàng bên trong sự. Cứ việc chuẩn bị trong lúc, Vũ Phong khá là thanh nhàn, nhưng nhưng không có cách nào làm chuyện khác, dựa theo dự tính tình huống, khi làm một ít có lai lịch khách mời đến đây chúc mừng cửa hàng khai trương, tất nhiên là muốn Vũ Phong đứng ra tiếp đón những này người có thân phận, dù sao thường sơn đảm nhân, tu vi còn yếu một chút, không bỏ ra nổi tình cảnh. Vũ Phong cùng Thường Sơn 6 người gặp gỡ thì chỉ có Thường Sơn cùng Đỗ Tình hai người là linh vũ cảnh tu vi, còn lại bốn người đều chân vũ cảnh, thường phỉ hay là thật vũ cảnh hai tầng. Nhưng hiện tại cơ bản đều lớn đến linh vũ cảnh đỉnh cao. trầm chạp không có đột phá địa nguyên cảnh chỉ là đang cố ý khống chế ngưng luyện chính mình căn cơ đương nhiên đây là vũ phong yêu cầu vũ phong diễn mạch con đường đối lập khá là đặc thủ, không hết sức cô động căn cơ nhưng vũ phong không mượn đan dược tu luyện căn cơ vốn là cực kỳ cô động mà thường sơn đẳng nhân tư chất bình thường nếu như không ở căn cơ trên bỏ công sức rất khó có hơi cao thành tựu mặc dù là dựa vào đan dược đột phá nhiều lắm liền sao bắt đầu cảnh mà thôi hay là tại quá khứ thường sơn đẳng nhân theo đuổi, vẹn vẹn chỉ là địa nguyên cảnh sao bắt đầu cảnh liền không mong muốn cùng nhưng mà mọi người đi theo vũ phong vận mệnh sẽ theo chi thay đổi tốc tăng cao. Kỳ thực, lần này cửa hàng khai trương, Thường Sơn đẳng người cũng không có hết sức tuyên truyền, nhưng mà một cái cấp 6 đại sư hiệu thuốc, mặc dù là truyền ra chút nào tin tức, sẽ rất nhanh để hữu tâm nhân bác giữ, lập tức lan truyền mở ra. Dựa theo từng không nói gì cùng Đao Bá Thiên phòng trường, Bắc vực đông đạo môn phái, mặc dù là không có giao tình, tương tự sẽ phái người đến đây, ít nhất phải hôn cái quân mặt. Mà Nam vực Tam đại tông môn, tất nhiên sẽ tới, Đao Bá Thiên chờ ở trong viện, người còn lại đều nhận được tin tức, lại sao bỏ qua cơ hội này, bắt đầu từ con số không tê loạn. Vũ đại sư, ngươi ở Nam vực tổng công đoàn, chứng thực cấp 6 luyện đan sư ở nơi đó một thân một mình rời đi luyện đan sư công đoàn liền trực tiếp đến đao tông làm khách này lần thứ hai trở lại bắc vực có đan dược phô khai trường tất nhiên sẽ long trọng cực kỳ vũ phong cùng từng không nói gì đao bá thiên hai cái trưởng lão ngồi ở trong sân chờ đợi khai trương thời khắc đao bá thiên nói nói rằng ồ chẳng lẽ này còn có điểm đặc biệt gì đó vũ phong nói hỏi cứ việc rõ ràng cấp 6 luyện đan sư có sức ảnh hưởng rất lớn có đan dược phô khai trương chúc mừng người sẽ rất nhiều nhưng mà đao bá ý của trời nói đến chứng thực đại sư tình huống hiển nhiên có còn lại nhân tố nói như vậy chỉ cần là tứ đại phụ trợ kỹ xảo, có người chứng thực cấp 6 đại sư, tất nhiên sẽ trắng trận tổ chức, một lần long trọng ăn mừng lễ, trừ phi là những kia quái gở tán nhân. Đại sư tình huống của ngươi là thủ, không có tổ chức ăn mừng lễ, mà này thời gian nửa năm qua khứ, thì có tiệm của mình trải ra nghiệp, tương đương là hai chàng thịnh hội hợp lại cùng nhau, mặc dù tình cảnh không phải hai lần chống trước, nhưng cũng phải so với chỉ một một lần, càng thêm thịnh lớn một chút. Đao Bá Tiên giải thích. Đao đạo Hưu nói không sai. Tăng Vũ ở một bên gật đầu, tán thành Đao Bá Thiên lời giải thích. lập tức nói nói rằng cấp 6 đại sư sức ảnh hưởng ngoại trừ có thể luyện chế ra cấp 6 độ vật càng là có lôi tống quan hệ phức tạp mà vũ tiểu từ ngươi chứng thực cấp 6 luyện đan sư trước rất ít người rõ ràng ngươi biết luyện đan càng là nguyên nhân đông đảo bảo vận đưa tới khắp nơi mơ ước truy sát bây giờ ngươi quan hệ còn chưa thành hình lại cùng một ít thế lực lớn trở mặt hôm nay tới đây chúc mừng người hẳn là một ít độc hành giả làm chủ thăng vô đồng dạng nói ra ý nghĩ của hắn mặc kệ người nào tới chuyện làm ăn là chuyện làm ăn giao tình là giao tình ta giao tình cùng lợi ích không quan hệ nhưng được ta giao tình ta thì sẽ không keo kiệt Vũ Phong lạnh nhạt nói, ở trong lòng hắn cũng không làm sao lưu ý, sắp đến khai trương đại lễ, Đồng Dạng không quá để ý, sẽ có những người kia đến đây, cần muốn như thế nào đi đối xử. ở Vũ Phong trong lòng chỉ có giao dịch đối tượng, cùng có giao tình người, này hai loại khác nhau. Có giao tình người, bất luận cao thấp quý tiện, thật muốn chân tâm tương giao, chính là bình đẳng. mà giao dịch đối tượng, tương tự không quan hệ thân phận, không quan hệ cao thấp quý tiện, đều hoàn toàn công bằng giao dịch. đương nhiên, giao dịch này công bằng, là Vũ Phong đối ngoại công bằng, luyện chế tương đồng đang ăn nếu như là đơn thuần giao dịch đối tượng linh vũ cảnh cùng sao bắt đầu cảnh ủy thác đều muốn trả giá ngang nhau thù lao vũ phong cùng hai cái trưởng lao nói chuyện phiếm thời khắc thường sơn từ vội vàng bên ngoài chạy vào tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng nói rằng công tử đã đến giờ rồi vẫn là do ngươi tuyên bố thanh đan các lần thứ hai khai trường đi được rồi đây là an bài song sự tình vũ phong tự nhiên không từ chối chỉ là tò mò hỏi thường đại ca ngươi thật cao hứng nha ha ha thường sơn một trận cười khúc khích lập tức nói nói rằng hiện ở bên ngoài đường phố nhưng là có rất nhiều người chờ đợi xem lễ đây trong đó đa số nhân sẽ đến đây chúc mừng Vũ Phong lắc đầu một cái, Thường Sơn đẳng nhân tầm mắt, vẫn còn có chút thấp, hiện đang chờ ở bên ngoài, toàn bộ không phải đại nhân vật. Xem lễ càng nhiều người, nếu như không đủ thân phận người đến đây, liền càng sẽ biến thành chuyện cười. Đương nhiên, tình huống lần này, phải làm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Nhưng chân chính có tầm mắt, tâm thái vững chắc người, chỉ có thể hỉ được không hiện ra với sắc. Vũ Phong đứng dậy theo Thường Sơn đi ra ngoài, từng không nói gì đối với Đao Bá Thiên nói rằng, đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài chống đỡ giữ thể diện, bằng không có chút lao ra hỏa đến rồi, còn có thể sẽ cậy giả lên mặt. Đao Bá Thiên tự nhiên không ý kiến, theo từng không nói gì cùng đi ra khỏi đi. Vừa lúc đi tới cửa hàng đại sảnh, liền nhìn thấy Đông Phương Long đi vào. Đông Phương Long nhìn thấy Vũ Phong, liền mở miệng nói rằng, lão phu phòng trừng thời điểm gần như, liền đánh thời gian chạy tới, sẽ chờ Vũ tiểu tử ngươi, tuyên bố ngươi cửa hàng khai trương. tại Đông Phương tiền bối. Vũ Phong ôm quyền nói rằng, Đông Phương Long y tứ, không thể nghi ngờ là từ chủ nhân góc độ, như Lao Bá Thiên cùng từng không nói gì như thế, thế Vũ Phong đẩy lên tình cảnh. Cứ việc Vũ Phong không sợ khiêu chiến, nhưng mà có dựa vào cảm giác, tóm lại là so với không có dễ lục bình thật thể không làm vợ, toàn cầu truy bắt thiếu phu nhân TXT loạn. Có ba cái Chu Thiên lão quái cờ sĩ rõ ràng hiện ra thái độ như người trong nhà như thế chống đỡ vũ phong những kia muốn tìm về người sẽ phải cố gắng cân nhắc một chút một ít người từ nhỏ liền tiện thích nhất ý thế hiếp người đối mặt có thế lực người rất cung kính gặp phải không thế lực người liền rất hung hăng trong hiện thực định nội ý thế hiếp người rất nhiều người có ba cái chu thiên lão quái đẩy lên tất nhiên sẽ thay vũ phong miễn đi rất nhiều phiền phức đã đến giờ xin mời bản điếm cấp 6 luyện đan sư vũ phong vũ đại sư làm gốc đế bảng hiệu mở màn chờ tất cả chuẩn bị hoàn hảo vừa vặn đến giờ lành điểm thời điểm thường sơn đứng ở mọi người hàng đầu cao giọng hô vũ phong theo tiếng đứng ra Đứng ở thanh ngang các, để vải đỏ che khuất bảng hiệu phía dưới, chuẩn bị mở ra sa mạc, tượng trưng cửa hàng chính thức khai trương. Vũ đại sư, Vũ đại sư. Vũ đại sư thật trẻ tuổi, quả nhiên cùng đồn đại như thế. Vũ Phong mới vừa đứng ra, trong hai liền truyền đến một trận tiếng hoan hô, chính là những kia xem lễ người, tỏ rõ vẻ kích động tiếng nghị luận. Vũ Phong không để ý tiếng bàn luận, trung thường sơn gật gù, liền đem che khuất bảng hiệu sa mạc mở ra, đồng thời cao giọng tuyên bố, bản điểm, thanh ngang các, chính thức khai trương. Vũ Phong Lâm Thanh, tận chứa 10 phần linh nguyên, cứ việc thanh em không lớn, nhưng mà trực tiếp chuyển về thành, có ít nhất một phần tư thành chỉ có thể rõ ràng nghe thấy, ha ha, như vậy vì thế, e sợ có thể so với mới vào chu người đi, quả nhiên không hổ là hai vòng thiên cơ bản số một, sẽ chờ vũ đại sư tu luyện nữa chút thời gian, có thể không thiên cơ lên trời cơ bảng. bên trong cửa hàng đao bá thiên, đối với từng không nói gì cùng đông phương long hai người, khá là thán phục nói rằng, chúc mừng vũ đại sư cửa hàng khai trương. vũ phong âm thanh vừa ra, cửa hàng phía trước xem lễ người, nhất thời nói chúc mừng, nhưng những này chính là một cái ý tứ, cũng không có thực tế tặng lễ chúc mừng. nhưng ngay khi một vòng một vòng chúc mừng trong tiếng, rốt cục nên đón đại nhân vật lên sàn. Bác vực Công Dương gia tộc, chúc mừng Vũ đại sư lên cấp cấp 6 đại sư, chúc mừng Vũ đại sư cửa hàng thành đan các hai trường, rất đưa lên cấp 6 linh thảo 300 cây, cấp 6 linh khí lò luyện đan một cái. Được xương khí vương gia tộc Công Dương gia, là thủ cái tặng lễ chúc mừng thực lực, nhưng mà ra tay là tương đương bất phạm. Thực sự là vô cùng bạo tay nha. Không hổ là khí vương gia tộc. Xem lễ người trong, có người thán phục nói rằng, chỉ có một ít trưởng lao rõ ràng, Công Dương gia được xương khí vương gia tộc, đan dược vừa vận là như thế, nếu như có một cái cấp 6 luyện đan sư chống đỡ, Công Dương gia thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Nhưng mà giao được lắm cấp 6 luyện đan sư cơ hội còn lại một ít thế lực sao để một nhà được đẹp tức khắc liền chuyển ra một thanh âm bắc vượt âu dương gia tộc đưa lên cấp 6 yêu đan ba viên cấp 6 dược liệu một trăm cây cấp 6 trận khí một bộ các vị bằng hữu có thể tới tham gia bản điếm khai trước lễ vũ mộ không lắm vinh hạnh các vị xin mời vào chiêu đái bất chú chỗ còn xin mọi người thứ lỗi vũ phong mở miệng nói rằng rất nhiều lúc câu khách sáo mặc dù lại không thích tương tự nhất định phải nói công dương gia cùng âu dương gia mang đội chúc mừng người là sao bắc đầu cảnh từng không nói gì ba người cũng không có đứng ra bằng không cái kia tiếp đón quy cách tương tự là không ngang nhau thế lực lớn chúc mừng, đã có nhân mới đầu, lập tức sẽ liên tiếp mà tới. Đông Hoa học viện, Luyện Đan viện phó viện trưởng đến. Đông Hoa học viện, Luyện Ký viện phó viện trưởng đến. Đông Hoa học viện, thủ cái đỉnh cấp thế lực đến, chính là Đông Hoa học viện, chỉ là Đông Hoa các không có tới, mà học viện tứ đại kỹ xảo viện, cùng một ít trưởng lão cá nhân đến đây, đúng là có rất nhiều người đến đây. Trung vực Thanh Nguyên tông, phó tông chủ đến đây chúc mừng Vũ đại sư. Thủ cái hoàn toàn không có giao tình tông môn, tương tự đã xuất hiện, vẫn là đến từ trung vực, Vũ Phong hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến mình cùng dịch ra, Thanh Nguyên tông cùng dịch ra quan hệ, cũng rất nhanh sẽ trở nên thoải mái. đông đảo thế lực cùng cá nhân liên tiếp hiện thân chúc mừng tặng lễ nhưng mà này vẹn vẹn chỉ là quà tặng bắt đầu mà thôi quy một chương 651, đan sư liên hỏa đến đây chúc mừng càng nhiều người đưa đến quà tặng liền càng nhiều bên ngoài một ít xem lễ người nghe khách tới báo ra lễ đàn liền sinh ra vô tận đưa ao chỉ muốn chính mình hóa thân luyện đan sư khỏe mạnh kiếm bộn đại lễ nhưng mà chân chính cấp 6 luyện đan sư vũ phong duy trì hờ hững rằng dấp chút nào không nguyên nhân khách tới thân phận mà kinh ngạc càng không có nguyên nhân khách tới quà tặng mà thay đổi sắc mặt lại không nói tình huống như vậy Vũ Phong từ lâu dự liệu được, chính là Vũ Phong hiện tại, cơ bản cùng Chu Thiên Lão quái ngang hàng từng giao, tự thân càng là cao quý cấp 6 luyện đan sư, khách tới thân phận thì lại làm sao? Mà khách tới đưa tới quà tặng, chỉ có Vũ Phong bản thân rõ ràng, một phần quà tặng chính là một phần ân tình, chỉ có bản thân có thể cảm thấy trong đó lắng động. đương nhiên, tặng lễ ân tình, không tính là gì ân huệ lớn, cũng không lo lắng thế nào đi còn, Vũ Phong cũng biết thế nào đi còn, những này tặng lễ người, tất nhiên sẽ không tặng không lễ, tất nhiên có luyện đan đơn đặt hàng, Vũ Phong nhận lấy quà tặng, vào lúc đó còn có thể thu thủ lao sao? Trong này môn đạo. bất kể là vũ phong bản thân vẫn là tặng lễ người đều rõ ràng dù sao khai trương làm ăn tốt nhất quà tặng không phải bạch tặng lễ vật mà là giao dịch đơn đặt hàng cứ việc vũ phong là có trưởng lao nhắc nhở nhưng hắn rất muốn rõ ràng mà tặng lễ người chỉ cần muốn duy trì giao tình đơn đặt hàng sẽ không thái quá phân tất nhiên là cần thu lao cơ bản cùng đưa quà tặng tương đương đương nhiên không bài trừ hết sức giao hảo người cố ý đưa ra một bút đại lễ lại càng không bài trừ có người kiếm lợi mạnh mẽ đến một đan chỉ là vũ phong không chút nào lo lắng tùy tiện thế nào tình huống dựa vào không lãng phí dược liệu thuật luyện đan đều không có chịu thiệt tình huống. Huống hồ, bất luận thế nào nói, vào lúc này đến chúc mừng, vẫn là rất giữ thể diện. Dù sao cũng hơn không người đến đây quặng cu e tốt. Vào lúc này đến đây, mà lại đưa lên đại lễ người, bất luận có hay không luyện đan đơn đặt hàng, đơn đặt hàng to nhỏ làm sao? Có ít nhất lập quan hệ, có giao hảo ý nghĩ, sẽ không đứng ở phía đối lập vô hạn chi hệ thống tăng lệ vào trường mới nhất. Liên tiếp hơn nửa canh giờ, tất cả đều là đến đây chúc mừng người. Mặc dù thanh đang cắt sân, so với quá khứ tăng lớn không chỉ gấp 10 lần, cũng đồng dạng hết cách rồi, chiêu đại đông đảo người, chỉ có thể bao xuống bên cạnh mấy nhà khách sạn, đến sắp xếp chúc mừng khách mời. một ít khách mời nhìn thấy tình huống này đối lập thế lực nhỏ yếu một ít liền rất thức thời đàm luận thật giao dịch đơn đặt hàng lập tức liền ở bên ngoài xem lễ hoặc là tự tìm nơi ở hoặc là một mình rời đi ồ đao tiền bối đây vũ phong mang vào một khách hàng đảo mắt chỉ thấy được đông phương long cùng thằng vô chưa thấy đao bà tiên không khỏi kỳ quái hỏi ha <cười> ha vũ tiểu tử hiện tại đến thế lực vẫn không có một nhà hàng đầu thế lực mặc dù là đông hoa học viện đông hoa các đồng dạng không có đến Đao bà tiên tên kia chạy đi cùng mặt khác hai nhà hội hợp nam vực tam đại tông môn cùng đến đây là muốn đưa ngươi một món lễ lớn nha Thang vô cười nhạt nói rằng, Đao tiền bối đúng là dụng tâm lương khổ. Vũ Phong Biểu lộ ra khá là cảm thán, mơ hồ có chút cảm kích, lập tức suy đoán nói, chỉ là không biết mặt khác hai tông môn có phải là hồ Vương cùng hỏa Dương Tử đến đây, Nam Vực Tam Đại Tông môn cùng đến, nếu như vẫn là ba cái chu cảnh đến đây, không thể nghi ngờ hướng về toàn Đông Huyền người tuyên cáo, Vũ Phong Vũ Đại sư sau lưng, có Nam Vực Tam Đại Tông môn chống đỡ, đồng thời còn có Học viện chống đỡ, có Khí Vương gia tộc công dương gia, đằng một loạt thế lực giao hảo, một số không có ý tốt người, e sợ vẫn đúng là muốn cân nhắc một chút, mà như vậy dựa vào, mặc dù là Thiên Vương cát. Như vậy hàng đầu thế lực, cùng thuộc về 10 đại tông môn, tương tự sẽ có rất lớn kiến kỵ. Biết được Đao Ba Thiên hướng đi cùng Dụng Ý, Vũ Phong liền hoàn toàn thả ra tâm, ở khách tới trong lúc đó đi dạo, cứ việc không chịu trách nhiệm tiếp đón, tương tự cần gặp gỡ khách tới. Vũ Phong rất rõ ràng, Đao Ba Thiên đặc nhân, thân là 10 đại tông môn bên trong tam gia tông môn, mặc dù là muốn tới giữ thể diện, tương tự muốn tuyển chọn thời cơ tốt xuất hiện. Quả nhiên, đợi được tặng lễ chúc mừng người biến, cơ bản đã ra mặt, chỉ là chờ đợi xem lễ thì Nam Vực Tam Đại Tông môn cùng nhau xuất hiện, đến tất cả đều là Vũ Phong người quen. Nam Vực Đao tông, Đao Ba Thiên thái thượng. Đến đây chúc mừng Vũ đại sư. Nam vực liệt Dương phái, Hỏa Dương tử thái thượng, chúc mừng Vũ đại sư đan trải gia nghiệp. Nam vực Ngự thú sơn, Hổ vương thái thượng, chúc mừng Vũ đại sư. Nam vực Tam đại tông môn, ba vị Chu Cảnh cùng đến, quả nhiên để rất nhiều người giật mình. Cứ việc rất nhiều người, cũng không quen biết Đao Bá Thiên ba người, nhưng mà tên hoặc tên gọi mặt sau, chỉ cần thêm vào thái thượng hai chữ, liền tất nhiên là Chu Cảnh không thể nghi ngờ. Mà Chu Cảnh trưởng lão, là một cái tông môn căn bản, là tông môn trụ cột. Mặc dù mười đại tông môn, mỗi cái tông môn Chu Thiên lão quái, có lẽ có trên 10 cái, nhưng mỗi cái Chu Cảnh trưởng lão địa vị đều không ở tông môn tông chủ bên dưới có như vậy địa vị cùng thân phận mỗi cái chu cảnh trưởng lão đều có thể đại biểu vị trí thế lực nam vực tam đại tông môn vẫn là ba cái chu cảnh tiền bối vị này vũ đại sư thể diện thật lớn nha bên ngoài xem lễ người có người thán phục nói rằng so với trong viện khách mời cơ bản có khá mạnh thế lực có địa vị khá cao cùng địa vị mặc dù là trong lòng thán phục tương tự sẽ không dễ dàng hiện ra mà bên ngoài xem lễ người hoặc là một ít người mạo hiểm hoặc là một ít độc hành giả hoặc liền dứt khoát là thành xuyên thành một ít tham gia trò vui người những người này liền đối lập tùy tiện một ít gặp phải khiến người ta kinh ngạc sự tỉnh thán phục cùng nghị luận là rất thông thường sự tình. người này có thể liền không biết chứ vũ phong vũ đại sư chứng thực cấp 6 luyện đan sư nhưng là ở nam vực luyện đan công đoàn chứng thực phí lời đó là vũ đại sư lưu lạc đến nam vực vạn bất đắc dĩ cách làm vũ đại sư chứng thực ba vị trí đầu cấp luyện đan sư tất cả đều là ở trong học viện bộ chứng thực chứng thực cấp 4 luyện đan sư tương tự ở bắc vực luyện đan công đoàn lúc này có người tranh luận lên một cái luyện đan sư ra ở cái này địa vực tất nhiên để người chung quanh cảm thấy vinh hạnh bất kể nói thế nào nam vực tam đại tông môn cùng đến vẫn là chu cảnh trưởng lao đến đây nói rõ cùng vũ đại sư quan hệ không phải bình thường à đây là tự nhận ánh mắt thâm thúy người đến đi ra kết luận nam vực hỏa linh môn cấp năm luyện đan sư ngọn lửa hưng vực liệt đại sư đến nam vực tam đại tông môn đến sau lục tục có một ít nam vực cái khác thế lực nhưng mà một cái cấp năm luyện đan sư đến đây còn quả thật làm cho vũ phong cảm thấy bất ngờ đồng hành là hoan gia câu nói này phong tới bất kỳ địa phương nào đều là bất biến định lý sống lại tận thế tinh chủ toàn văn xem mặc dù luyện đan sư trong lúc đó tương tự có hữu hảo giao lưu nhưng này hữu hảo giao lưu cần xây dựng ở giao tình bên trên hoàn toàn không quen biết hai cái luyện đan sư khi bọn họ đột nhiên gặp gỡ đầu tiên chuyện cần làm không phải giao lưu tất nhiên là từng người không phục đối phương muốn phân ra cái cao thấp mạnh yếu lòng dạ rộng rãi người hay là còn sẽ sinh ra giao tình nếu như là lòng dạ chật hẹp thật muốn tỉ thí ra cao thấp liền rất có thể xảy ra thù hận chuẩn bị khai trương trước càng vô liền nhắc nhở qua vũ phong nếu như là có người trong đồng đạo lấy luyện đan sư thân phận đến đây càng vẫn là cấp 5 cấp 6 luyện đan sư nhất định phải, phải cẩn thận đối xử lo lắng có người đến đá bãi hoan nên họa linh đại sư đến đây họa linh đại sư là luyện đan giới tiền bối có thể giá lâm vạn bối đan dược phô thật có thể nói là là vạn bối vinh hạnh vũ phong ôn quyền nói rằng tự mình tiếp đón ngọn lửa hừng hực đại sư vũ đại sư này thanh tiền bối ta hỏa linh trưởng lão có thể làm không nội nha hỏa linh nói nói rằng nhất thời để vũ phong hơi ngưng lại cứ việc không có cách nào xác định ngọn lửa hừng hực có phải là muốn đá bãi nhưng thái độ rõ ràng không tốt dù sao hai người đều là sao bắt đầu cảnh tu vi ở vào cùng một đẳng cấp trên trong này một tí khác nhau liền không cần quá tính toán nhưng mà từ tiêu chuẩn luyện đan tới nói vũ phong là cấp sáu đại sư muốn mạnh mẽ vượt trên hỏa linh một đầu Vũ Phong tự tin tuổi tác bối phận, lấy vạn bối lễ tiếp đón Hỏa Linh, chính là rất nghệ tình sự. Phải biết đang tu luyện giới, tuổi tác bối phận, thường thường là tối không ai lưu ý tu luyện cảnh giới càng cao hơn, tuổi thọ thì càng thêm lâu đời, tương tự rất khó khác nhau bối phận. Ở vào cảnh giới khác nhau, người trẻ tuổi cùng người lớn tuổi phân chia, tương tự không có nhất trí tiêu chuẩn. Ồ, Vũ Phong chân mày cau lại, mặc dù đối phương không khách khí, đơn giản liền trực tiếp một ít, nói hỏi, Hỏa Linh đại sư lần này đến đây, e sợ không chỉ là đến chúc mừng Thanh Đan các khai chương chứ. Vũ Phong ngữ vừa ra, không khí của hiện trường nhất thời dùng mình. Dù sao cũng là hai đại luyện đan sư gặp mặt, đã sớm hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tuy rằng một người trong đó đại sư chỉ là cấp 5 luyện đan sư, nhưng nếu dám đến khiêu khích, tất nhiên là có một ít tư bản. Vào lúc này, Đao Bá Thiên muốn đứng ra ngăn cản, nhưng mà thằng vô đem quyên đủ. Để Vũ Phong chịu được một ít thử thách, hiện ra vừa hiện ra đại sư thực lực, này không phải chuyện xấu gì. Vũ Đại sư không cần lo ngại, ta hỏa linh trưởng lao tới đây, trừ chúc mừng đại sư cửa hàng khai trường, chỉ vì hướng về đại sư để vừa hỏi. Ngọn lửa hưng hực nói nói rằng, đầu tiên cho thấy thái độ, không phải đến đá bãi. Đương nhiên, nếu như Vũ Phong không thể trả lời vấn đề. cái kia cùng đá bai không khác nếu như vũ phong trả lời đến được tự nhiên là một việc giao lưu ca tụng lập tức như là nhớ lại thản như nói nam vực luyện đan giới là đông huyền tam vực yếu nhất chỗ nam vực trừ luyện đan công đoàn ở ngoài liền lại không một vị cấp 6 đại sư mà mặc dù là nam vực luyện đan công đoàn tương tự chỉ có một vị hoàn toàn là nam vực bản thổ đại sư luyện đan cần hỏa nhưng mà hỏa quá máy liệt sẽ thiêu hủy dược liệu nam vực chính là tình huống như vậy vật tư chỉ một thiếu hụt cũng vẫn là thứ yếu nhân tố Lão phu si mê thuật luyện đan đã cấp năm trình độ hơn tám năm tự nhận đến cấp năm đỉnh cao nhưng mà từ đầu tới cuối không có cách nào vọt vào cấp 6, này không thể không nói là rất lớn tiến đối. vũ đại sư ngươi ở nam vực chứng thực thành công cấp 6 đại sư đối với chúng ta những này bản thổ luyện đan sư có thể nói đứng đầu trào phúng đương nhiên vũ đại sư tình huống đặc thù cũng không phải là cố ý khiêu khích chúng ta cũng không có một chút nào trách tội tâm ý chính là vũ đại sư chịu đến nam vực tam đại tông môn cao nhất quy cách lấy lãi lao phu cũng chỉ có vẻ hâm mộ mà không đấu kỵ tâm ý càng nhiều nhưng là tự trách tâm ý tự trách nam vực rất lâu không ra cấp sáu đại sư Lão phu hôm nay vừa hỏi đại biểu nam vực hết thể luyện đan sư xem như là một hồi không ngang nhau luận bàn giao lưu, hy vọng vũ đại sư có thể làm cho trưởng lão tâm phụ nam vực hết thể luyện đan sư toàn bộ tâm phụ. hỏa linh trưởng lão niệm nhắc tới thao, nói ra một đống lớn thoại đến. mà hỏa linh lời của lão đầu rất là để vũ phong thay đổi sắc mặt, nam vực luyện đan giới hiện trạng, hiện ra hỏa linh đối với luyện đan si mê theo đuổi, hiện ra hỏa linh tâm hệ nam vực cao thượng tình tiết. mặc dù là xem lệ những người khác, tương tự kính nể hỏa linh trưởng lão gây nên. hỏa linh đại sư xin hỏi, vạn đôi chắc chắn dốc hết sở học trả lời thật lớn sư vấn đề, nếu như có không làm chỗ, tính xin hỏa linh đại sư góp ý. Vũ Phong nói nói rằng, đồng thời ông quyền thi lễ, biểu hiện chính mình tình ý. Quy 1 chương 652, trăm vô đại tiểu, liệt hỏa lao đầu đối luyện đan truy cầu, cùng một một luyện đan sư vinh dự hành vi thường ngày, thật sâu thắng được Vũ Phong tình ý. Vũ Phong nói thẳng sẽ không bảo lưu trả lời, nhưng mà chỉ có kỳ chính rõ ràng, kỳ luyện đan lý luận kinh nghiệm, toàn bộ đến từ lăng đan thần bất ký, sở hữu duy trì có đối dược liệu phối hợp, lục loại ra nhất định thể hội lai. Liệt hỏa lao đầu ngôn ngữ, không chỉ có thắng được Vũ Phong tình ý, canh thắng được ở đây phần lớn người tình ý, hay nam vực tam đại tông môn, ba chu thiên cảnh lão quái, đồng dạng suy tư nam vực luyện đan hiện trạng. tương liệt hỏa tên này nhớ ở trong lòng tại chỗ mọi người kính nể liệt hỏa lao đầu đồng thời tự nhiên thật tò mò liệt hỏa muốn hỏi ra thế nào vấn đề đáng ra hắn như vậy đi làm mà vũ phong hứa hẹn hội không giữ lại chút nào trả lời càng làm cho mọi người chờ mong trận này một hỏi một đáp giao lưu hay là thị luật bản sẽ có thế nào đặc sắc võ đại sư tuổi còn trẻ là có thể có như vậy độ lượng giữ lòng dạng, chỉ tự giá một phần khí độ đồng dạng nhượng lao đầu rất là bội phục liệt hỏa lao đầu mở miệng lần nữa mặc dù có vũ phong bảo chứng đồng dạng một trực tiếp hỏi đi ra nếu như là còn lại tình huống như liệt hỏa lao đầu như vậy muốn hỏi mà không vấn kéo ra còn lại sự tình, tất nhiên làm cho nghĩ rong dài nhưng mà liệt hỏa lao đầu trên người đã thành hình đại sư chi thế mặc dù ở nói cập chính để tiền thuyết nhiều hơn nữa chuyện tình dai không ai nghĩ hắn rong dài đại sư chi thế đây là một loại lòng dạ một loại khí độ cũng không phải là đơn thuần tài nghệ xoay ngang luyện đan sư bốn bề giáp giới lục cấp đều có thể có đại sư danh hiệu thả bất luận đại sư này khác nhau hoàn toàn ngang nhau mà thị chi đã nói một lục cấp luyện đan đại sư chỉ biết lòng tham không đáy kiếm lấy thủ lao làm việc vô nguyên tắc không đáy tuyến vĩnh viễn không có thể trở thành đại sư chân tránh mà một tứ cấp luyện đan sư kiên trì mình hành vi thường ngày có bao dung hết thể lòng dạ nguyện ý vì cần nhân bung tha tự thân lợi ích không bị cường quyền cướp bước không vì ác nhân luyện đan là có thể thắng được rất nhiều người tôn kính dĩ nhiên là hội hình thành đại sư chi thế lao đầu bội phục võ đại sư sống lại làm cờ vây mộng t x kế tiếp quyết cũng không khách sáo chi ngữ đao tông nội trẻ tuổi luyện đan đệ tử trong đó có một vị thị lao phu con của cố nhân võ đại sư ở đao tông luận đan đạo thật sâu thắng được mọi người tôn kính. mà lao đầu bội phục hay võ đại sư không chút nào keo kiệt chỉ giáo mà lao đầu ta hỏi vấn đề đồng dạng xuất từ võ đại sư lần trước luận đan hội võ đại sư đông đảo giải đáp lão phu dai vô cùng khiếp sợ đúng là tương đương tuyệt diệu đáng tiếc lão đầu lúc đó không thể ở đây thực sự là rất lớn tiếc nuối a liên hỏa lão đầu đùi ngùi thở dài không chút nào làm giả dáng dấp hoàn toàn là hữu cảm nhi phát hình dạng Lao đầu hướng võ đại sư vấn đề từ lao đầu tự thân độ lớn của góc mà nói chỉ là giải đáp nghi ngờ trong lòng nhưng làm nam vực luyện đan sư võ đại sư chứng thực lục cấp đại sư ngăn chặn nam vực đông đảo luyện đan sư vậy cũng là là đúng võ đại sư khảo nghiệm nếu như võ đại sư trả lời có thể để cho kín người ý nam vực luyện đan sư cam tâm kinh phục liệt hỏa lão đầu nói đến đây thay đổi lúc trước lệnh nhạt hình dạng hiện làm ra một bộ nghiêm nghị răng dấp, hỏi võ đại sư ở luận đan đại hội tiền tăng nói vô khổ con đường luyện đan giữ loại thuốc chi đạo có thể ngang nhau đối đãi đúng vậy đây đúng là văn bối nhận thức văn bối lúc đó nói rằng vô khổ duy phát huy kỳ công dụng vũ phong gật đầu đáp liệt hỏa lão đầu muốn hỏi đề giữ lần trước luận đan đại hội tương quan hoàn nhượng hắn hảo một trận nghi hoặc nhưng mà liệt hỏa lão đầu hỏi ra nói vô khổ vũ phong chỉ biết thảo luận nội dung tất nhiên là giữ chi tương quan mặc dù chỉ là một vấn đề nhưng vấn đề này không có thể như vậy một lời lưỡng ngữ là có thể nói rõ ràng hay điểm này lao phu rất khó nhận đồng nếu như con đường luyện đan giữ loại thuốc chi đạo ngang nhau có phải là tương luyện đan sư giữ nuôi trồng dược liệu người của đặt ở đồng nhất một cảnh giới rất nhiều luyện đan sư giai không có cách nào khác đồng ý liệt hỏa lao đầu lắc đầu nói rằng ha ha, liệt hỏa đại sư khí độ đương sẽ không quấn quýt vấn đề này nhưng là xác thực như liệt hỏa đại sư nói hôm nay nếu là không có một câu trả lời hợp lý vụ mộ như vậy nhận thức chuyển đi nhất định sẽ tao một ít luyện đan sư ghen ghét. vũ phong đạm đạm nhất thiếu, bất chí khả phủ nói rằng cười nhạt nói xong cảm tưởng vũ phong không có làm bất luận cái gì trả lời mà là nói hỏi nếu như không có dược liệu luyện đan sư thế nào khứ luyện đan giá Liên hỏa hơi có chần chờ lập tức tránh không đáp nói thẳng võ đại sư dùng thuyết pháp này thật sự là rất gợ ép nhu nhược thực dược liệu còn có tự nhiên mà thành dược liệu ha hả tự nhiên dược liệu vì sao mà sinh có đúng hay không thiên địa nuôi trồng vũ phong hỏi lần nữa tự lần trước biện hộ lúc vũ phong đồng dạng kinh qua nghĩ lại đối với vấn đề này nhận thức bị nguyên lai yếu càng thêm khắc sâu liệt lão đầu lặng lẽ không nói gì vũ phong một nhượng tràn diện lạnh xuống như vậy tất nhiên sẽ nhượng liệt hỏa nắng kham vì vậy nói nói rằng linh dược tài tự thiên địa mà sinh trong chỗ ưu minh tự có quy tắc đạo pháp từ linh dược tài độ lớn của góc mà nói đây là thực vật tự thân sinh trưởng chi đạo thế nhưng từ thiên địa tự nhiên độ lớn của góc làm sao điều không phải thiên địa tự nhiên dựng dục linh dược cây cỏ nuôi trồng ra linh dược cây cỏ linh thực phu trồng dược liệu tất nhiên yếu tuần hoàn lưỡng nội quy tắc yếu thích hợp linh dược thảo điều kiện tiểu tá ngoại vật cải tạo hảo điều kiện ra chẳng phải là vừa mới phù hợp linh dược bản thân giữ tự nhiên lưỡng đạo vũ phong ngôn ngữ nhượng liệt hỏa lao đầu hoàn toàn mặt. nhưng lúc này càng nhiều hơn, còn là khiếp sợ suy tư. xem lễ những người còn lại, lúc trước còn là tiểu trò hay rằng dấp được nghe vũ phong phen này ngôn ngữ, đồng dạng đang suy tư trong đó nói nửa ngày lúc Liên hỏa Lao đầu phục hồi tinh thần lại hướng vũ phong ôn quyền thi lễ, nói nói rằng võ đại sư ngôn luận có thể để cho Lao đầu ta tín phục chính thị không có dược liệu luyện đan sư làm sao luyện đan chỉ là võ đại sư ngôn ngữ muốn cho càng nhiều hơn luyện đan sư tín phục cũng rất khó làm được sự tỉnh đại đạo thiên nghìn vạn lần mỗi người có mỗi người nói đồng nhất loại nói ở người bất đồng trong mắt thì có không đồng dạng như vậy linh ngộ vừa nói như vậy. chỉ là vũ mô đối nói lý giải làm sao cần phải người khác tán thành vũ phong thản như nói cũng không thèm để ý chuyện này khả năng đắc tội một ít ngoan cố luyện đan sư võ đại sư xin thứ cho lao đầu mặt dày lần thứ hai hướng võ đại sư thỉnh giáo liệt hỏa lao đầu có chút lúng túng nói dù sao đâu có một vấn đề mặc dù là vấn đề kéo dài đồng dạng không có ý tứ mở miệng liệt hỏa đại sư nói thẳng vô phương coi như là của chúng ta giao lưu liệt đại sư thị luyện đan giới tiền bối kinh nghiệm tất nhiên yếu còn hơn vãn bối ngạo lâm đô thị vũ phong khách khi nói giá liệt hỏa lao đầu bỏ có chút cố chấp ngoại cũng không có làm cho người ta chán ghét chỗ võ đại sư cương thuyết đại đạo thiên nghìn vạn lần lao đầu ta chỉ một não từ xưa thì có đại đạo ba nghìn đường nhỏ vô số thuyết pháp võ đại sư nói rằng bản bố khổ giá có đúng hay không hiểu có vẻ xung đột liên hòa đạo một tái khách sáo trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói ngoài thân chi đạo giữ trong lòng chi đạo liên hòa đại sư cho rằng giá lượng đạo có gì khác biệt vũ phong đồng dạng là không đáp phản vấn ngoài thân chi đạo trong lòng chi đạo liên hòa tự lẩm bẩm một thời còn chưa hiểu vũ phong như vậy hỏi lên ý đồ văn bối thị hiểu như vậy ngoài thân chi đạo bao hàm bản thân lĩnh ngộ ngoại tất cả nói mà trong lòng chi đạo dĩ nhiên là vừa mới tương phản thì mỗi người lĩnh ngộ nói vũ phong lần thứ hai tự hỏi tự trả lời ngoài thân tri đạo trừ ra mỗi người bất đồng lĩnh ngộ, hay giữa thiên địa các loại cách quy tắc đại đạo những nói giống như một đại thụ cây đại thụ này có 3.000 thân cây còn lại vô số cảnh giữ lá cây 3.000 thân cây hay 3.000 đại đạo vô số cảnh giữ lá cây hay vô số đường nhỏ giá yếu phân ra một khổ cũng không phải là sai lầm lý giải 3.000 đại đạo chỉ là tiền nhân tổng kết còn chưa nhất định có thể bao hàm toàn bộ vũ phong nã một thân cây lai nêu ví dụ rất tốt nói do ba đại đạo giữ vô số đường nhỏ quan hệ giữa chỉ là câu nói sau cùng Vị miễn có chút cuồng vọng. Dù sao mọi người nhận thức chung, tu luyện đỉnh thời kỳ, ở viễn cổ, thái cổ này thời kỳ, mà cận cổ tới nay vẫn xuống dốc. Ở trong mắt mọi người, khi đó võ đạo hay đỉnh, phải không nhưng siêu việt. Vũ Phong dĩ nhiên tuyết, hay này tiền bố, tổng kết ba nghìn đại đạo thuyết pháp, đồng dạng bất năng bao hàm toàn bộ. Mọi người nghe vậy lúc, một mặt nghĩ Vũ Phong cuồng vọng, một mặt lại đang âm thầm suy tư. Nhưng Vũ Phong lại không quấn quyết vấn đề này, mở miệng lần nữa nói rằng, bỏ giá ngoài thân chi đạo, hay mỗi người bất đồng linh ngộ, mà có lòng của nội chi đạo. Chúng ta truy cầu nói, cũng không phải là một mặt nhìn thẳng này, danh liệt ba nghìn đại đạo đại đạo. yếu dựa theo mình cần, nếu như phù hợp yêu cầu của mình, mặc dù chỉ là một cái lối nhỏ, chính là mình đại đạo. Vũ Mộ có như vậy lĩnh ngộ, ở Vũ Mộ nhận thức chung, nói sẽ không có lớn nhỏ khác nhau. Đạo vốn không lớn nhỏ, yếu phát huy kỳ tác dụng, hay kinh thiên đại đạo. Vũ Phong lần thứ hai nói ra cuồn cùng, cùng vọng tổng kết quan điểm của mình. Giống như luyện đan đại đạo, giữ một phàm nhân điêu một chi đạo. Một bình thường, bất năng người tu luyện, thời đại tổ truyền nghề một nghệ, kháo nghề một nghệ ăn, vậy người này theo đuổi, hay điêu đầu gỗ nói. Nếu có kinh thiên vô cùng, nhượng người này lĩnh ngộ con đường luyện đan, nhưng cái người này vẫn là không có cách nào khác tu luyện. con đường luyện đan có gì dùng không có cách nào khác phát triển điều một chi đạo lại nghi ngờ suy vô dụng luyện đan đại đạo sợ rằng liên cơ bản nhất tấm no cái này người phạm sẽ rất khó giải quyết vũ phong lần thứ hai cử ra đồng loạn có vài người khẽ gật đầu nhưng người nhiều hơn không có cách nào khác lý giải dù sao như vậy luận đạo ngôn luận rất nhiều người căn bản không muốn quá mặc dù minh bạch có chút đạo lý nhưng muốn làm cho tiếp thu đồng dạng là chuyện rất khó khó có được tên tiểu tử này một mãn 30 niên kỳ kỳ là có thể có như vậy lý giải cảm nghi vấn thông truyền chi đạo mà lĩnh ngộ gia đạo của mình nhưng tiểu gia hỏa này nói trích thích hợp sở hữu cũng không thích hợp những người còn lại người khác rất khó tiếp thu à. Tăng không nói gì giữ họ đông phương long đao phách thiên mấy người một mực âm thầm quan sát nhìn thấy tình huống như vậy tăng không nói gì khá hiện thở dài Tăng không nói gì xuất từ thiên cơ nhất mạch mà hiệu độc lập ra thiên cơ nhất mạch nếu bàn về nói lý giải tất nhiên là yếu vượt lên trước mấy người còn lại hay là ta lão gia hỏa này đứng ra kết thúc lần này luận đạo đàm luật ba kéo quá xa không nói canh một thực tế ý nghĩa họ đông phương long nói nói rằng vũ phong thị đương cục mà mê không nghĩ tới lần này luận đạo giữ tiền một lần luận đạo cũng không cùng tiền một lần thị luyện đan đệ tử cũng không có kinh qua thế tục chỉ nổi chỉ vì một viên sùng bái chi tâm, rất dễ tiếp thu Vũ Phong nói, nhưng hôm nay xem lễ những người này, có kiến thức của mình, có mình kiên trì, rất khó tiếp thu người khác nói. Đông Phương Long nôn ngữ vừa rơi xuống, đao phách thiên mấy người tất cả đều trông lại, hiếu kỳ họ Đông Phương Long thế nào tố, thỏa đáng thu thập giá tăng cục. Quy 1 chương 653, ngoài ý muốn lai khách. Đông Phương Long, đồng dạng có đạo của mình. Ở bình thường tình huống chung, Đông Phương Long là Chu Thiên lão quái, càng Đông Hoa học viện vị thủ, tu vi cảnh giới cùng thân phận địa vị đều có, Đông Phương Long muốn tiên dương đạo của mình, tất nhiên có đại lượng người tin phục, canh hội nếm thử lĩnh ngộ kỳ nói. song lần này cũng không phải bình thường tình huống tàng vâu nôn mấy người lao quái giai một biện pháp tốt giải quyết dù sao lúc này tình huống là vũ phong ở luận mình nhận thức mặc dù còn không có tự thành một đạo nhưng nhận thức cùng đại chúng nhận thức có rất lớn xung đột rất khó làm cho tán thành đông vương long phải ra khỏi tới giải vây tự nhiên tương đối chắc trở bị lan truyền sở hữu nói càng phải chắc chở mấy lần các vị lao phu đông phương long đông hoa học viện việt thủ thân ở giá thanh xuyên bên trong thành lao phu đồng dạng là chủ nhà hoan nên các vị đến thanh xuyên thành đông vương long hiện thân đi ra trực tiếp lăng không mà đứng một đàm luận vũ phong nhận thức mà là tiên hướng mọi người nói rõ thân phận của mình canh tá chủ nhà danh nghĩa lạc cận cùng mọi người cự ly gặp qua đông phương tiền bối vô luận đông phương long thế nào hiền lành đối mặt nhân đều không dám làm cản bất kể là đông phương long thân phận địa vị còn là đông phương long tu vi thực lực mọi người nhất định phải cung kính ôn quần trào không cần đa lễ đông phương long khoát khoát tay lập tức nói nói rằng vũ đại sư xuất từ đông Hòa học viện lao phu hôm nay đến đây cổ động năng nghe được vũ đại sư đặc biệt kiến thức đã có một phần to lớn nhân duyên đã có nhân chi duyên, dĩ nhiên là hữu duyên chi quả lão phu tiểu luận nhất luật quả liên hòa đại sư đến đây mặc dù là rất tốt giao lưu Nhưng mà luôn luôn khiêu khích, bằng không có thể chọn thời gian còn lại. Chỉ là liệt hỏa đại sư đại biểu nam vực luyện đan giới, chuyện này sẽ không có ai đúng ai sai. Bởi vì, này giao lưu giữ khiêu khích cùng tồn tại, các vị tương kỳ thị tố một hồi tỷ đấu, muốn quan quyết ra thắng bại chi quả. Nhưng mà mọi người thái nhận định thắng bại, tự quá mức tích cực, đã mất đi bản ý. Không nói đến Vũ đại sư, đối với đạo nhận thức, đến tột cùng là đúng hay sai. Chỉ là Vũ đại sư, vẫn chịu đạo không lớn nhỏ tâm tính, cứ lĩnh ngộ mỗi một con đường, giá đã làm cho chúng ta học tập. Đông Phương Long nói ra cuối luận điệu, một xác định là phi đúng sai, tiểu hơi chuyển hoán một tia độ lớn của góc. đã đem lần này luận chiến kết thúc. Đông Phương Long thân phận, mọi người một chút nào có lệ, không giống đối Vũ Phong như vậy tích cực, tiềm thức nguyện ý tiếp thu. Đông Phương Long nói xong, liền trực tiếp rời đi. Mọi người trầm ngâm suy tư, lướt qua hơn 10 hơi thở thời gian. Liên hỏa đối Đông Phương Long, lúc trước lăng không vị trí, ôm quyền cung làm một lễ thật sâu. Lần thứ hai chuyển nói với Vũ Phong, Vũ Đại sư nhận thức độc đáo, lao đầu tâm phục khẩu phục. Hoan nên Vũ Đại sư tương lai, Đào Nam vực luận đan giảng đạo. Mặc dù vừa luận chiến một hồi, nhưng mà Liên hỏa mời Vũ Phong đi trước Nam vực luận đan giảng đạo, còn là rất làm cho giật mình. Ký thực, vô luận là Vũ Phong Lục cấp luyện đan đại sư, còn là thiên Cương cảnh tu vi, đều có giảng đạo tư cách, mặc dù là tối sơ cấp nhập môn tư cách, nhưng tư cách này bất năng phủ nhận. Nhưng mà Vũ Phong, thật sự là thái tuổi còn trẻ, đến nay một mãn 30 chi linh, càng không có giảng đạo đồ tử độ tôn, dĩ nhiên là dễ làm cho quên. Dù sao giảng đạo người của, đều là này kinh nghiệm thế sự, đối thế gian vạn sự vật vật, có rất sâu mà hiểu độc đạo gián tiếp, mà từng giảng đạo người, trước hết giảng đạo đối tượng, sợ không phải là của mình đồ tử độ tôn, nếu như dạng rất khá, sẽ đối ngoại kéo dài. Vũ Phong đích tình huống là thụ, làm cho bỏ qua kỳ tư cách Xưng kỳ luyện đan đại sư, đồng dạng trích tán thành kỳ luyện đan tài nghệ, một cao đạo nói trình tự lai. Nhưng lần này nhân Đông Phương Long nữ, nhượng mọi người nhìn thẳng vào vấn đề này, mọi người đều âm thầm trầm ngâm suy tư, đạo trầm rãi tiếp thu vũ phong thuyết pháp. Có thể hay vũ đại sư, dựa theo đạo không lớn nhỏ tìm cách, cẩn thận tỉ mỉ làm tốt mỗi sự kiện, linh ngộ được một tí trong lúc đó, vậy có thể có thành tựu ngày hôm nay ba. Một số người trầm ngâm suy tư, cho ra như vậy kết luận, trong lòng âm thầm sợ hãi than bội phục. Liên hòa đại sư trước, Nam vực phải đến tông môn, cơ bản đã đến lai. Nam vực dù sao quá xa, vô giúp vui tông môn không nhiều lắm. này tiểu tông môn không có chu thiên cảnh, tiểu không cần lục cấp đan dược, ngũ cấp đan sư giữ lục cấp đan sư như nhau, mà tiểu tông môn tài lực luyện một lần đan dược, yếu từ nam vực truyền thống đáo bắc vực, to lớn vật tư tiêu hao cũng rất nhượng thừa thủ ở. Lúc này, cai tới di đến đông đủ ba, vũ phong thẩm ý, giao hảo từ lâu lai đủ, mà bản không quan hệ hệ lai trăm đối, đồng dạng đến một nhóm lớn, lúc này còn chưa tới, cơ vốn cũng không hội trở lại. Nhưng mà ngoài vũ phong dự liệu, lúc này ở phía ngoài nhất tiếp đai chỗ đăng ký báo danh mục quà tặng người của lần thứ hai hát và nói bắc vực thanh hư kiếm tông đưa lên lục cấp dược thảo 100 bộ tây. làm đứng đầu tông môn, thanh hư kiếm tông hạ lễ, chỉ có thể nói là giống nhau, nhưng giá một làm cho khinh thị. Dù sao thanh hư kiếm tông nắm chắc khí, tông môn có lục cấp luyện đan đại sư, lần này đến đây đơn giản hay lễ tiết mà thôi, trước lưu một cái bị chọn đường. Nhưng mà ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đương báo thân phận danh mục quả tặng thanh âm của truyền đến, vũ phong như trước đứng ở cửa hàng cửa, hoàn toàn không có nên tiếp ý tứ, cho dù là bước ra một, có lệ làm hình dạng, vũ phong liên có lệ liền trực tiếp miễn đi, hoàn toàn không thèm nhìn tiếp đái. thường sơn có chút chần chờ, vốn chuẩn bị đứng ra chiêu đái, đầu tiên kỳ thân phận thiếu, mặc dù thanh hư kiếm tông tới. điều không phải đứng đầu đại nhân vật nhưng dù sao đại biểu thanh hư kiếm tông quyết phi thứ nhất một cửa hàng chứng quỷ năng ngang nhau thân phận tiếp đãi thứ nhì nhận thấy được vũ phong ý tứ thường sơn tự nhiên ủng hộ vô điều kiện thanh hư kiếm tông người của bắt đầu còn không có phát hiện đi về phía trước ra một đoạn ly cửa hàng cửa tiểu ngũ lục trường xa kinh giấc tình huống dị thường nhất thời dừng lại không tiến lên vừa thì vũ phong ngôn ngữ truyền ra vũ mộ sư mệnh khó vi phạm không chào đón thanh hư kiếm tông người của xin hãy các vị trở về đi không chào đón trở lại vũ phong nhất thạch giật mình thiên tăng lãng không chỉ là thanh hư kiếm tông người của hay bên ngoài một ít xem lễ người của, đồng dạng hiện ra ngạc nhiên dáng dấp mà đứng chết chân tại chỗ. tên tiểu tử này, đây là muốn liên nội đường trong chú ý tình huống bên ngoài mấy người lao quái, đồng dạng không giải thích được vũ phong cách làm. dù sao đó là thanh hư kiếm tông, đông huyền thập đại tông môn một trong, bắc vực tam đại tông môn một trong. huấn vũ phong giữ thiên vương cát, cùng là bắc vực tam đại tông môn một trong ngón tay cái, có hay không pháp hóa giải ân oán, tái tốt tội thanh hư kiếm tông, tất nhiên là rất không lý trí sự tình. mặc dù vũ phong nói thẳng sư mệnh khó vi phạm, nhưng dù sao cự tuyệt thị vũ phong bản thân, ai biết vũ phong sư phụ phụ là ai? nga Vũ đại sư xác định nhượng chúng ta trở lại. Ngạc nhiên lúc, Thanh Hư kiếm tông người của nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, hờ hững nói hỏi. Thanh Hư kiếm tông người của lúc này cực kỳ xấu hổ, nếu như trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp phát tiết lửa giận, giai điều không phải thỏa đáng cách làm, chỉ có thể bức bách Vũ Phong xuất ra một câu trả lời hợp lý. Sư mệnh khó vi phạm, Vũ Mô bất đắc dĩ, chỉ có thể đắc tội các vị. Vũ Phong mở miệng lần nữa, ngôn ngữ không gì sánh được kiên quyết. Ha ha, sư mệnh. Xin hỏi võ đại sư, sư phụ của ngươi là ai, cảm đối địch với Thanh Hư kiếm tông? Thanh Hư kiếm tông người của trực tiếp giận dữ mà cười. lập tức nói hỏi trong lời nói tức giận nhuộm một ít tu vi thấp nhân sợ có một loại cả người lạnh leo cảm giác vũ mô sư phụ một sơn dã người nói hay không danh hảo không có ý gì vũ phong lắc đầu tiện đàn nói phong vừa chuyển mở miệng nói rằng sư phụ ta cùng bí tông lang đan thần đại sư giao hảo hai người giao tình dường như huynh đệ cho nhau kiểm giữ linh hồn ẩn ký mà ở mấy năm trước lang đan thần đại sư đã nằm xuống dựa theo sư tôn cha xét một ít đầu mối giai ngón tay hướng thanh hư kiếm tông người nào đó dựa theo sư tôn giữ lăng đại sư giao tỉnh mặc dù là các ngươi thanh hư kiếm tông nội đấu chỉ cần sư tôn điều tra rõ chân tướng tất nhiên sẽ đòi một câu trả lời hợp lý mà bây giờ các ngươi thanh hư kiếm tông tự nhiên là chúng ta không chào đón người của vũ phong nói thẳng ra cự tuyệt thanh hư kiếm tông nguyên do nhưng mà so sánh với vừa cự tuyệt vũ phong nói ra đích tình huống càng làm cho nhân khiếp sợ hoảng sợ thanh hư kiếm tông đã từng được xưng đông huyền đương đại trẻ tuổi nhất lục cấp luyện đan đại sư mấy năm trước cũng đã nằm xuống mà nằm xuống nhân tông môn nội đấu Lang đan Thần nằm xuống đích tình huống Đông Huyền cũng không ngoại người biết được Thanh Hư Kiếm Tông truyền ra tin tức Lang đan Thần bế quan trùng kích Chu Thiên Cảnh cái này đại cảnh giới đột phá mặc dù bế quan một hai mươi niên đồng dạng là chuyện rất bình thường ngoại nhân cũng không có sinh ra hoài nghi Húng, một lục cấp luyện đan đại sư không thể nghi ngờ là tông môn bảo bối nhân tông môn nội đấu mà nằm xuống còn có chút nan làm cho tin tưởng chỉ là Vũ Phong thái độ giữ hư cấu sư tôn thuyết pháp nhuộn mọi người trực giác kỳ nói là thật lần này lần đầu cùng Thanh Hư Kiếm Tông bày cho ra danh hảo người của đối lập rốt cuộc giữ Thanh Hư Kiếm Tông tuyên chiến ba. nhưng mà có có lẽ có sư tôn thanh hư kiếm tông mục đích chủ yếu không phải là mình lần này tuyên dương ra ngoài đích tình huống là có thể tá ngoại lực đả kích thanh hư kiếm tông vũ phong thầm nghĩ mặc dù là đến lúc tìm cách đồng dạng kinh qua thâm tư thuộc lự suy tư thanh trước sau nhân quả nói vậy bùn tông lăng đan thần đại sư một mực bế quan tu luyện tại sao nằm xuống vừa nói lúc này thanh hư kiếm tông người của phục hồi tinh thần lại nhất thời nói quát hỏi phủ nhận vũ phong thuyết pháp chân tướng làm sao điều không phải ngôn ngữ cải cọ nam định bản điểm không chào đón các vị thỉnh trực tiếp rời đi thôi vũ phong thản nhiên nói hoàn toàn không có cải cọ ý tứ chỉ là kiên trì cự tuyệt thanh hư kiếm tông người của lúc này việc không đi cải quả đại gia việt sẽ tin tưởng vũ phong mà vũ phong nói giả tạo cần gì phải đắc tội thanh hư kiếm tông hai anh? thanh hư kiếm tông người của nhất thời truyền gia hử lạnh lúc này hoàn toàn không có cách nào khác nói rõ nhưng mà trực tiếp rời đi cột thị tông môn mặt của thanh hư kiếm tông hy vọng tất nhiên sẽ đã bị thật lớn đả kích có ý định tương vũ phong bắt ở nhưng mà thanh hư kiếm tông người của đồng dạng là thiên cương cảnh một lòng tin trực tiếp bắt được vũ phong hơn nữa cửa hàng nội đường trung hoàn có mấy người chu thiên lão quái không được phép người thả tứ nói bậy buồn tông chính là phi, mặc dù là lục cấp đại sư, đồng dạng yếu gánh chịu hậu quả xấu, võ đại sư tự giải quyết cho tốt. Do dự cân nhắc luôn mãi, Thanh hư kiếm tông chỉ phải nói một câu ngoan thoại, tiểu man nén giận ý giữ hận ý rời đi. Thanh hư kiếm tông người của, dĩ nhiên cứ như vậy rời đi, xem lễ người của thật lâu không có thể bình tĩnh, nhưng mà lúc này, nhất đạo nhân ảnh lang không mà đến, càng làm cho vô số người giận mình. Vũ Phong nhận thấy được giá ngoại ý muốn lai like khách, sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp. Quy một chương 654, chương 654, gia nhân tái ly. cứ việc sắc mặt phức tạp nội tâm càng chập trùng khó bình nhưng mà nhìn thấy không chung người vũ phong vẫn là ôm quyền trào đồng thời lên tiếng nói gặp qua lạc thủy võ vương lạc thủy võ vương vũ phong ngôn ngữ vừa ra để xem lễ đám người dừng lại hô hấp trang diện nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một số người có hoài nghi một số người có ngạc nhiên một số người nhanh chóng hoàn hồn đồng dạng ôm quyền túi đầu trào trong miệng trực đạo gặp qua lạc thủy võ vương nhưng mà lạc thủy võ vương không có quản những người khác thật chặt tiếp cận vũ phong nửa ngày không có mở miệng Vũ Phong cứ việc sắc mặt phức tạp, đồng dạng không có mảy may ý sợ hãi, thản nhiên đối mặt lạc thủy võ vương, hai người liền không lời đối mặt. Có lẽ Đông Huyền địa vực, một cái thiên cương cảnh văn bối, dám dạng này đối mặt lạc thủy võ vương, cũng chỉ có vũ phong một người đi. Người quả thật không tệ, bản cung thừa nhận lần trước nhìn lầm, không đến thời gian 10 năm, liền từ chân vũ cảnh sơ kỳ, đạt tới thiên cương cảnh sơ kỳ, mà lại căn cơ vững chắc, không có chút nào phủ phiếm chi tượng. Thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, ngươi nhưng khi thứ nhất chi danh, lạc thủy võ vương thản nhiên nói, cũng không vì hư vô mặt mũi, mà che giấu chuyện của lần trước. Đương nhiên, lạc thủy võ vương thừa nhận nhìn lầm. Chỉ có Vũ Phong mình nghe hiểu được, những người còn lại đều không minh trăn tướng. Chỉ là Lạc Thủy Võ Vương, nói ra Vũ Phong tình huống, cùng đối với hắn cực cao đánh giá, càng làm cho đám người kinh ngạc. Tiên bối quá khen, văn bối không dám nhận. Vũ Phong lần nữa ôm quyền thi lễ, đồng thời mở miệng nói, kỳ thật, đối Lạc Thủy Võ Vương, Vũ Phong không có bao nhiêu hận ý, chủ yếu trách nhiệm chính là Lạc Thủy Võ Vương kinh thị. Mà Lạc Thủy Võ Vương, thừa nhận mình nhìn lầm, chẳng lẽ còn để đạo xin lỗi. Muốn nói Lạc Thủy Võ Vương, mang đi một nhan cầm sự tỉnh, Vũ Phong lúc ấy là đồng ý, dù sao thế giới bên ngoài càng rộng rãi hơn. Mà một Nhan Cầm tiến vân cùng, Lạc Thủy Võ Vương thực tình đối đãi, kiên nhẫn dạy bảo. Nếu không sẽ không nhanh chóng đạt tới địa nguyên cảnh, dù sao một Nhan Cầm hiện tại, đồng ý không có đầy 30 chi linh, dựa theo tu vi hiện tại, cứ việc tại 30 tuổi trước, xung kích thiên cương cảnh hy vọng rất nhỏ. Nhưng ở 50 tuổi đạt tới trước thiên cương cảnh, là rất dễ dàng sự tình. Mà tại toàn bộ Đông Huyền, 50 tuổi trước đó đạt tới thiên cương cảnh, không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm một nhóm tu sĩ, thiên chi tiêu tử nhân vật. Thủy Vân cung trong đồng môn kia cùng Lạc Thủy Võ Vương không quan hệ, một Nhan Cầm làm cho người ghét, chính nói rõ Lạc Thủy Võ Vương đãi nàng tốt. Vấn đề này vũ phong sẽ không trách lạc thủy võ vương không tệ không tiêu không gấp lạc thủy võ vương lần nữa gật đầu từ một cái tiền bối góc độ lạc thủy võ vương không có vũ phong phức tạp ý nghĩ chỉ là đơn thuần tán thưởng vũ phong lập tức nói ra 30 tuổi đạt tới trước thiên cương cảnh tại cái này đông huyền khu vực cho dù là một chút ẩn thế tông tộc đồng dạng không có dạng này người húng chi ngươi đồng thời còn là cấp 6 luyện đan đại sư cho dù là phóng tới trung châu chi địa đồng dạng là đỉnh tiêm tuấn kiệt có thể xưng yêu nhiệt thiên tư cùng thành cựu lạc thủy võ vương từ đáy lòng nói ra tại cái này bốn phía chi địa chỉ có người như ngươi ngày sau có cơ hội tiến quân trung châu tiến về trung châu tranh hùng đánh ra một mảnh vĩ danh tiền bối tri tán văn bối hổ thẹn nhưng văn bối đương theo tiền bối chi nôn đốc xúc mình trở nên mạnh hơn ngày sau tiến về trung châu chi địa từ tu luyện bắt đầu vũ phong liền có một bộ đại lục địa đồ toàn bộ đông huyền châu thêm đông bắc vực diện tích chỉ có đại lục một phần năm mà bên ngoài có cảng phồn hoa tu luyện ở giới vũ phong tự nhiên là hướng tới đã lâu ừ. lạc thủy võ vương nhàn nhạc gật đầu lập tức lên tiếng nói bản cung lần này đến đây ngươi làm biết được vì sao trước đó đến dẫn ta đi gặp ta kia độ nhi đi. Tiền bối, cái này. Cùng Mộc Nhan cầm phân phân hợp hợp mấy lần, gặp nhau không đến một tháng thời gian, tự nhiên rất không muốn Mộc Nhan cầm rời đi. Ngươi cùng Cầm Nhi sự tình, tại lần đầu lúc gặp mặt, bản cung liền đã biết được, bản cung vô ý quá yêu nhiều các ngươi." Lạc Thủy Võ Vương mở miệng nói ra, cứ việc có thể trực tiếp mang đi Mộc Nhan cầm, nhưng mà Vũ Phong hiện tại tiềm lực, đáng giá Lạc Thủy Võ Vương nhìn thẳng vào, quá khứ có thể ngang ngược cường thế áp bách, hiện tại thì cần muốn nói rõ ràng. "Tạ tiền bối thanh toán." Vũ Phong vội vàng nói tạ, đã Lạc Thủy Võ Vương nói, sẽ không quấy yêu nhiều hai người, tự nhiên muốn ngăn chặn miệng đừng tìm bản cung chơi cái này tiểu thông minh lạc thủy võ vương lặng lẽ chừng một cái lập tức nói ra cầm nhi đặc chất đặc thù chính là linh trị bên ngoài đặc biệt thể chất mà lại là ẩn tính thể chất rất thích hợp thủy vân cung một bộ công pháp nhưng cầm nhi thể chất muốn đang trùng kích thiên cương cảnh lúc có nhất định cơ hội mở ra cho nên cầm nhi nhất định phải cùng bản cung trở về thiên cương cảnh mở ra thể chất vũ phong kinh ngạc hỏi lạc thủy võ vương không có tái nói thẳng mà là truyền âm nói ra đây chính là thể chất đặc thù mà kia công pháp càng thêm đặc thù thiên cương cảnh mở ra thể chất lấy thiên cương chu thiên hai cảnh làm cơ sở chủ yếu trên việc tu luyện ba cảnh thậm chí có hy vọng xung kích truyền thuyết ba cảnh. nói đến đây, lạc thủy võ vương trực tiếp mở miệng, tiếp tục nói ra, muốn duy trì cùng cầm nhi duyên phận, ngươi nhất định phải tu luyện nhanh hơn, cầm nhi nhất định bước vào trung châu chi địa, trở thành trung châu thủy vân cung tiên tiêu. lạc thủy võ vương thuyết pháp, để vũ phong thật lâu không thể bình tĩnh, thật lâu mới nói ra, cầm nhi tính cách yêu thích tiến tĩnh, không muốn cùng người tranh đấu, cho nên cầm nhi con đường, vẫn là để chính cầm nhi lựa chọn. ha ha, bản cung tự có biện pháp thuyết phục cầm nhi mạnh lên. lạc thủy võ vương cười nhạt nói, nhưng mà ý tứ vô cùng kiên quyết, vũ phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lạc thủy võ vương mời đến nội đường. mà lúc này đây nội đường từng không nói gì bọn người gặp lạc thủy võ vương cùng vũ phong đã không có sự tình trò chuyện năm cái lao cái đồng thời gian liên tiếp cứ việc đồng dạng là chu thiên cảnh nhưng mà võ vương tất nhiên là đỉnh tiêm người, khinh thường cùng thế hệ có thể sư vương có lẽ vũ phong tẩy vào vạn thánh đan đỉnh luyện ra đan dược thuộc loại cùng thành đan số lượng phẩm tướng đều xa muốn thắng qua người cùng thế hệ có cơ hội cướp đoạt đan vương chi vị nhưng mà vô luận là đan vương khi vương trận vương đều không có võ vương địa vị dù sao võ vương là cùng thế hệ vô địch mà tại đông huyền châu chỉ có chu thiên cảnh võ vương không có mạnh hơn võ hoàng Võ Đế, võ tôn, cái này võ vương liền càng thêm cường đại, địa vị càng thêm cao thượng. Đem lạc thủy võ vương nên vào bên trong đường, vũ phong liền không có trở ra, chuyện bên ngoài toàn từ thường sơn an bài. Nhưng lúc này không ai có chút ý kiến, dù sao lạc thủy võ vương đến đây, còn cùng vũ phong rất quen bộ dáng, chớ nói chi là lúc trước năm cái chu thiên lão quái cường đại như vậy tại vào, có thể so với một cái nhất lưu tông môn. Lạc thủy võ vương gặp qua một nhan cầm, không biết nói qua thứ gì, một nhan cầm đồng ý trở về, càng cam đoan hảo hảo tu luyện, mau chóng đạt tới thiên cương cảnh. Vũ phong cứ việc không bỏ, nhưng cũng không có quá ngoài ý muốn. một nhan cầm không thích tranh đấu nhưng mà một mực đi theo vũ phong bước chân là một trong đó nhu bên ngoài vừa nữ hải hiện tại vũ phong đi đến phía trước một nhan cầm tất nhiên sẽ không lười biếng cũng may một nhan cầm tranh thủ tái dừng lại ba ngày không có trực tiếp liền theo lạc thủy võ vương rời đi mà lạc thủy võ vương không có ở tại thanh đăng các mà là theo phương đông rồng tiến về học viện có việc bái kiến đông hoa các lão quái cứ việc lạc thủy võ vương là đương thời chu thiên võ vương nhưng mà mười đại tông môn bên trong kia một nhà không có ẩn thế không ra lão quái đó mới là các nhà át chủ bài đương nhiên mặc dù là dạng này nhưng cũng không dao động lạc thủy võ vương địa vị dù sao nếu là ẩn thế không ra liền sẽ không tham gia thế gian đơn đoán trừ phi nhà mình tông môn có diệt môn đại họa mà những này ẩn thế lao quái hoặc là khám phá hồng trần một lòng ẩn thế thanh tu hoặc là chính là có hy vọng nguyên nguyên toàn tâm dốc lòng khổ tu biết một nhang cẩm sau ba ngày liền muốn nước động vân cùng vũ phong không có cách nào cải biến càng sẽ không tự tư giữ lại ba ngày thời gian bên trong vứt bỏ hết thẻ sự vụ toàn bộ dùng để làm bạn một nhang cẩm đương nhiên UU đọc sách còn có thường phỉ cùng thiết tuyết lan bốn người đợi cùng một chỗ dung loạn ba ngày du lịch tận thanh xuyên tần lam hai thành lại thêm học viện đông hải bên cạnh một nhan cầm cùng thường phỉ hai nữ hiện tại quan hệ thân như tỉ muội không có phản đối hai người đi ra đến vũ phong đồng dạng sẽ không phản đối vũ phong trải qua vô số chiến đấu trải qua các loại tính toán tâm trí sớm đã cực kỳ thành thục càng có trưởng thành sớm kiên định nhưng mà muốn biện hộ cho thương xác thực thấp đến đáng thương thường phỉ cùng tiết tuyết lan hai nữ rõ ràng đối vũ phong cố ý mà vũ phong hoàn toàn không có phát giác đem hai người xem như mọi từ đối đãi nếu như không ai chủ động rất khó đẩy ra giấy cửa sổ ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh thanh xuyên thành trung tâm quảng trường lạc thủy võ vương chờ đợi tại bên ngoài truyền tống trận mà vũ phong Thường Phỉ, Thiết Tuyết Lan ba người đang cùng một Nhan Cầm đạo đường. Phong ca, Thiết Tuyết Lan tỷ tỷ cùng Thường Phỉ muội muội đều là thực tình đối lãnh ngươi, ngươi cái này dù một cú cục, chớ có cô phụ các nàng tỷ muội, còn cần phải nhớ Cầm Nhi. Tạm biệt đến cuối cùng, một Nhan Cầm đột nhiên nói. A. Vũ Phong giật mình không thôi, ngược lại là Thường Phỉ cùng Thiết Tuyết Lan, hai người đỏ bừng mặt mà không nói gì. Dụ một đầu. một Nhan Cầm cười mắng một tiếng, lập tức nhanh chóng quay người, chạy hướng Lạc Thủy Võ Vương. Chưa xong con tiếp